Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 16 làm Trần Khuyên địch tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn đã ở trên trời tự do bay lượn. Dùng bay lượn để hình dung khả năng không quá chuẩn xác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Là từ không trung hướng trên mặt đất rơi xuống. Giống như là từ trên máy bay nhảy xuống một dạng. Nhưng vấn đề là. Ta không có dù nhảy A hồn đảm Trần Khuyên địch ở trong lòng tức miệng mắng to. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định. Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối là một xuyên Việt giả hơn nữa còn là một cái áp thú vị cực mạnh xuyên Việt giả hỏng bét tiếp tục như vậy. Đối với hắn thiên hạ đệ nhất nhân sùng kính ấn tượng đều muốn không thấy a hô a a a nhìn xem không ngừng phóng đại mặt đất cảnh tượng. Trần khuyên địch một bên kêu to. Một bên không chút do dự mà hai tay ôm đầu gối. Trên không trung đem chính mình cuộn mình thành một đoàn. Cứ như vậy giống như một khỏa thiên thạch đập ầm ầm vào một chỗ hoang địa gò núi. Khù khù chỉ chốc lát sau Trần Khuyên Địch mới một thân cát bụi đi ra khắp khuôn mặt là ca múa nhạc thần sắc. liền lực pha đập mà nói. Có lẽ là bởi vì bí cảnh cấu tạo nguyên nhân. Tổn thương cũng không có Trần Khuyên Địch trong tưởng tượng lớn như vậy. Tối thiểu xa xa không như thực tế không chung rơi xuống. Nếu như đặt ở bí cảnh bên ngoài lời nói. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống mặt đất. Không có bất kỳ hòa hoãn mà nói. Liền xem như võ đạo công sư đều sẽ thổ thương. Nhưng trên thực tế. Bí cảnh bên trong lần này rơi xuống. Đối trần khuyên địch mà nói chỉ là sấm to mưa nhỏ. Cũng không có tạo thành cái gì uy hiếp. Bất quá đây cũng chỉ là đối với hắn mà nói thôi. Loại này va chạm lực. Coi như ở tiên thiên cảnh giới bên trong cũng không dễ dàng a Nếu như là luyện thần phản thư trở xuống võ giả Đoán chừng sẽ trực tiếp ngã chết a Đây cũng là một loại đào thải thủ đoạn một bên thấp giọng tự nói Trần Khuyên Địch vừa bắt đầu dò xét xung quanh tình huống Cùng ngoại giới khác biệt Cách này tuyệt địa bí cảnh nội bộ thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn Khoảng chừng ngoại giới hơn 10 lần nhiều Quan trọng hơn chính là loại này nguyên khí còn mang theo một loại phi thường kỳ diệu linh động cảm giác Võ đạo Tông Sư ở cách này trong bí cảnh đối thiên địa lực lượng điều khiển hẳn là biết tăng lên không ít. Nói cách khác, võ đạo Tông Sư lực phá hoại cũng sẽ có tăng lên. Bất quá cùng minh mông thiên địa nguyên khí khác biệt. Cách này bí cảnh bản thân nhìn qua lại có vẻ mười phần hoang vu. Tối thiểu trần khuyên địch liếc nhìn lại. Trừ bỏ hoang địa vẫn là hoang địa. Phản phất thân một tòa sa mạc đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn thấy một chút bóng cây xanh râm mát. Hơn nữa Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng không biết đi đâu. Trần Khuyên địch khẽ trao mày. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Bất quá cũng không có quan hệ à. Dù sao các nàng đều là nhân vật chính. Nói không chừng hiện tại đã tiến vào cái nào đó bí cảnh bên trong. Chuẩn bị tăng lên trên diện rộng thực lực. phun gặp việc đúng a lần này bí cảnh đối nhân vật chính mà nói không phải liền là tăng thực lực lên tốt nhất con đường sao không được ta cũng không thể rước lại phía sau phải mau hành động kể bên này có cái gì cho ta dùng cơ duyên a đột nhiên trần khuyên địch lập tức ngây dại kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ta hẳn là không cần để ý nhiều như vậy a mặc dù có chút mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi nhưng nghiêm ngặt mà nói Bây giờ Trần khuyên địch Mạnh phi thường võ đạo Tông Sư Tu Vi Mặc dù không có kinh lịch võ đạo Tam Quan Nhưng đây cũng là bởi vì hắn trên con đường tu luyện vấn đề Hắn ban đầu ở đột phá thời điểm hao tổn của cải to lớn Đem nhục thân Nguyên thần Khí toàn bộ thống nhất Khí huyết Nguyên thần Áp khí Ba cái càng là dung hợp tạo thành thuần túy nhất Ở cơ sở này bên trên Kỳ thật trần khuyên địch tiên thiên liền đã hoàn thành võ đạo tam quan bên trong nguyên khí quan cùng nguyên thần quan ngăn cản hắn con đường phía trước. Đơn giản chính là bản thân tu Vi tích lũy. Còn có võ đạo tam quan cửa ải cuối cùng. Sinh tử quan thôi. Mà trước mắt tuyệt địa bí cảnh. Xem như đại càn triều đình cung cấp cho đông đảo thế hệ trẻ tuổi bí cảnh. Hắn tính hạn chế cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong. Kỳ thật có thể đạt tới trần khuyên địch lúc này cái này thành tựu. Hoàn toàn có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn chữ này để hình dung tuyệt đại đa số người đều ở tiên thiên cảnh giới. Người nổi bật có thể đạt tới hợp đạo tôn giả liền đã rất đáng gầm rồi cho nên cái này bí cảnh bên trong cái gọi là cơ duyên. Tuyệt đại đa số đều là mặt hướng tiên thiên cảnh giới võ giả. Mà đối võ đạo tôn sư cũng có thể đưa đến tác dụng cơ duyên. Mặc dù không có khả năng nói không có Nhưng tuyệt đối không nhiều Càng quan trọng hơn một điểm là Ta hẳn là không có gì phải sợ à, Tới tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi Võ đạo tông xưa ít đến thương cảm Mà bản thân lại biết điều như vậy Hơn nữa bí cảnh lại lớn như vậy vận khí của mình không có khả năng kém như vậy à, Đã như vậy một đường đẩy ngang đi qua chẳng phải xong việc sao Không không không, không đúng, không thể nghĩ như vậy, ta là tới trộn lẫn, đẩy ngang vẫn là quá kiêu căng Trải qua một đoạn thời gian nghĩ sâu tính ký về sau Tính ta liền ở cách địa phương này bế quan tu luyện thẳng đến tuyển bạc kết thúc tốt rồi chờ tuyển bạc cuối cùng chỉ còn lại có hai người thời điểm Ta ở cắt cổ chủ động tự sát Liền không thành vấn đề A Trần Khuyên Địch từ bỏ suy nghĩ Về phần dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Các nàng vừa mới đột phá hợp đạo tôn giả. Luôn không khả năng bởi vì cách này bí cảnh liền trực tiếp trở thành võ đạo tôn sư rồi a liền xem như nhân vật chính cũng không thể loạn như vậy đến. Còn có cái kia cái gì vô sinh đạo coi như vậy đi dù sao ta và nàng cũng không quen. Liền mặc kệ làm rõ suy nghĩ về sau. Trần khuyên địch hấp tấp chạy trở về bản thân vừa mới rớt xuống gò núi. Chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan một phen. mà cùng lúc đó, bắt đầu vị ương cung bên trong, đại càn thánh thượng ngẩng đầu, ánh mắt phá toái hư không, rơi vào thành đông trong quân doanh, võ đạo thánh địa, cuối cùng cũng chỉ là tông phái thôi, kiếm tông cùng đao tông là thủ truyền kiếp, nho gia cùng Triều đình giao hảo, tiên cung cùng Mặc môn không tranh quyền thế, đạo Phật ma tam mạc kiềm chế lẫn nhau, vô sinh đạo bị chấm đánh cho tàn phế, Phần dương cung càng là trung lập, phồng lộ như thế một cố lực lượng, nhưng căn bản không có khả năng biến thành một sợi dây thừng. Kỳ thật cũng không ra sao. Huống hồ cùng võ đạo thánh địa khác biệt, những cái kia trung tiểu thế lực cùng triều đình kỳ thật cũng không có mâu thuẫn gì. Không bằng nói, thế lực này chính cần triều đình xem như chỗ dựa, để bọn hắn không ngừng lớn mạnh. Cho nên bọn họ là có thể lôi kéo. lần này tới tham gia tuyển chọn trung tiểu thế lực chính là như thế chấm lấy lời ít thôi động để bọn hắn đi nhằm vào tứ đại thánh địa mà tứ đại thánh địa tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi có lẽ có người cảm thấy sẽ không chết người liền sẽ không có cừu oán nhưng đây thật ra là sai thánh địa sở dĩ là thánh địa liền ở chỗ bọn họ cao cao tại thượng cùng không thể mạo phạm lần này tuyển bạc về sau Những cái này trung tiểu thế lực nhất định sẽ bị tứ đại thánh địa người chèn ép, Thua thiệt thánh địa đệ tử cũng sẽ tìm kiếm bí cảnh bên trong nhằm vào bọn họ người. Cách này không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một trận tiểu quy mô giang hồ dung chuyển. Mà lúc này đây. Chính là triều đình thu nạp bọn họ. Tan giá tông phái giới thế lực cơ hội tốt nhất. Về sau chỉ cần dùng những cái này trung tiểu thế lực xem như cọc tiêu. Để thế lực khắc minh bạch phó đảo thánh địa cường thế cùng bá đảo. Tự nhiên là có thể dần dần ăn mòn tông phái giới. Cái này cần cần rất nhiều thời gian đến chấp hành. Nhưng trung quy là một cái phương hướng. Mà những cái này thánh địa cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá không sao. Chấm còn chuẩn bị một loạt thủ đoạn. Có thể mức độ lớn nhất suy yếu phó đảo thánh địa lực lượng. Để bọn hắn bất lực chú ý những cái kia trung tiểu thế lực. Đến lúc đó, cái gọi là tông phái giới liền không còn là một thế lực khổng lồ, mà vẻn vẹn mấy cái võ đạo thánh địa mà thôi. Huống hồ võ đạo thánh địa cũng không phải là không thể lôi kéo, không muốn uy hiếp, dùng lời dụ phương thức đến giải quyết. Thời điểm thích hợp thoáng nhượng lại một chút lợi ích cũng là có thể. Dù sao tông phái trung quy là tông phái, cùng thế tục hoàng quyền cũng không xung đột. Chỉ cần triều đình có thể bảo trì áp chế hai cái trở lên thánh địa võ lực Cái này cái kế hoạch liền có thể an an ổn ổn đi xuống Mặc dù không có khả năng chân chính đem tung phái giới chiếm đoạt Nhưng ít ra có thể trên phạm vi lớn tiểu tiêu giảm bọn họ lực Ngươi gió chưa đại càn thánh thượng phối hợp nói một tràng dài về sau Đột nhiên một cái dừng lại Nhẹ nhàng nói Tất cả đều ở chấm trong khống chế cho nên ngươi không cần lo lắng thật lâu qua đi. Đại Càn Thánh thượng sau lưng, một đạo sâu kín tiếng thở dài từ trong bóng tối trầm rãi truyền ra. Thanh âm ôn nhuận nhu hòa, sống như âm thanh thiên nhiên ngươi không cần như vậy. Chấm vui lòng. Đại Càn Thánh thượng nhẹ nhàng cầm đặt ở trên vai của mình cái kia thon thon tay ngọc. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 17 tuyệt địa bí cảnh, một chỗ trong kiến trúc Các ngươi đến tổ cùng là ai là nhà ai tông phái đệ tử không? Đừng có xếp ta ta là lưu vân tông chân truyền đệ tử. Các ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ Cứu mạng còi một vệt ánh đao phá toái hư không? Hoàn toàn không thấy trước mắt võ giả cầu xin tha thứ Đem bọn hắn toàn bộ tụ họp Mà đổi thành một bên Một cái sơn hắc long chảo tử tư không bên trong nhô ra trọng trọng đập ở kiến trúc trụ cột phía trên đem một đám võ giả tính cả toàn bộ trụ cột đều đánh thành bột mịn làm rất tốt một lần này xem như trống giống một khối này khu vực chỉ chốc lát sau long ngạo thiên cùng Hoàng xương thái tử dắt tay đi ra nhà này kiến trúc hơi quan sát một chút phù cận cái kia vắng lặng cảnh tượng Hoàng xương thái tử vừa cười vừa nói xem ra tiến vào bí cảnh vị trí tựa hồ là ngẫu nhiên bất quá cũng có quy luật nhất định cũng tỉ như loại này kiến trúc cô muốn ở loại hình này trong kiến trúc đều sẽ có số lớn người tham gia a long ngạo thiên gật đầu một cái chợt ngóng nhìn phương xa cũng không biết trần khuyên địch đi nơi nào hừ hừ ngươi còn không hiểu rõ trần khuyên địch sao hoàng sương thái tử cười cười ngữ khí mang theo vài phần ghen tỉ và hâm mộ Chí tuổi của hắn cùng quả quyết đều là cô gặp qua thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như hắn giống như chúng ta cũng là rơi vào loại này trong kiến trúc. Hắn sẽ làm cái gì nếu như hắn không có rơi vào loại này kiến trúc bên trong. Hắn lại sẽ làm cái gì long ngạo thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau. lắc đầu. Hắn sẽ một đường đẩy ngang đi qua A. Một lần này tuyển bạc nhìn qua rất tàn khốc. Nhưng trên thực tế đối với chúng ta dạng này võ đạo tông sư mà nói thoải mái nhất bất quá. Tuyệt đại đa số người dự thi cũng không bằng chúng ta. Cho nên chỉ cần đẩy ngang đi qua là được rồi. Lấy trần khuyên địch tính cách nếu là có thể dựa vào võ lực giải quyết, hắn sẽ không vận dụng trí khôn. Không sai hoành xương thái tử gật đầu một cái. Cô cũng nghĩ như vậy ngày xưa ở Tây Cương đảo. Cô mọi loại tính toán. Cuối cùng cũng là bị hắn quả thực là dùng tuyệt đối võ lực cho phá cục mà ra. Cô chắc chắn hắn lần này cũng sẽ làm như vậy cho nên chuyện chúng ta muốn làm. Cũng giống như hắn đẩy ngang đi qua sớm muộn có thể gặp được đến hắn tốt long ngạo thiên cùng hoàng xương thái tử liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được khẳng định. Chợt bước chân. Tùy tiện tìm một phương hướng bắt đầu đẩy ngang. Mà cùng lúc đó. Tần cô nương. Chúng ta sau đó phải làm cái gì a, Trương Chính Nhất dẫn theo cái hồ lô rượu. Nở nụ cười đi theo Tần Thiên Hoàng một bên. Toàn thân trên dưới tràn đầy liếm chó khí tức. Không cần như thế. Tần Thiên Hoàng quay người. Nhìn về phía từ xuất hiện ở Thượng Kinh đến nay. Vẫn đi theo bên cạnh mình Trương Chính Nhất. Một mực trên mặt lãnh đạm, rốt cuộc lộ ra thêm vài phần không thể làm gì thần sắc. Trương Chính Nhất. Ta nói rất nhiều lần rồi. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ngươi hoàn toàn có thể tự do rời đi. cách cũng không có gì rồi. Trương chính nhất lắc đầu. Một lần này sư phụ chỉ là muốn ta tới tham gia lần này cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạn mà thôi. Cũng không có mặt khác yêu cầu. Cho nên ta mới đi theo tần cô nương bên cạnh. Vừa vặn thái tử cũng cần một phần trợ lực không phải sao tần thiên hoàng trầm mặt chốc lát. Bất đắc dĩ thở dài Chương chính nhất Ta thực sự đối với ngươi không hứng thú Hắt hắt hắt Chương chính nhất cũng không trả lời Tần Thiên Hoàng lời nói Chỉ là sờ lên cái ấp Hung hăng mỉm cười Thấy hắn bộ dáng này Tần Thiên Hoàng lắc đầu Cũng sẽ không xoắn xuýt tùy ngươi Quay người Tần Thiên Hoàng nhìn về phía lần này Đi theo bản thân đến đây Đồng dạng thuộc về thái tử trần doanh Tuổi trẻ võ giả môn những người này không phải đến tranh đoạt tổng chỉ huy sứ mà là đến phụ trợ tần thiên hoàng dù sao tần thiên hoàng cuối cùng là một người hắn cần phải có người đi đối phó có chút tiên thiên cảnh võ giả mà nàng việt cần phải làm chính là giải quyết hết bí cảnh bên trong võ đạo tôn sư có lẽ cũng bao quát tứ đại thánh địa dùng chút hợp đạo tôn giả a nghĩ tới đây tần thiên hoàng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng Tứ đại thánh địa, nếu là bọn họ phát hiện nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ở bí cảnh bên trong căn bản không tính là cường giả mà nói. Không biết sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Không nói những cái khác bên cạnh mình chương chính nhất chính là một vị võ đạo tông sư. Phật môn huyền lưu ly nghĩ đến cũng là như thế. Hơn nữa bản thân còn có không biết đi nơi nào trần khuyên địch. Bốn vị võ đạo tông sư nơi nào còn có cái gì kiếm tông đao tông mặc môn nho ra sự tình an đang nghĩ ngợi những cách này. Tần thiên hoàng lại là thần sắc đọng lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cây số phương hướng. Mà gần như đồng thời. trương chính nhất cũng thay đổi ánh mắt. Nhìn về phía phương hướng tương tự. Tốt à. Lời mở đầu rút về võ đạo tông sư không chỉ là bốn cái. Hiện tại lại muốn nhiều hơn hai cái Hơi suy nghĩ Tần thiên hoàng sau lưng ngũ đức thần quang trong nháy mắt tăng vọc Ngũ quang hợp nhất Hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang bản lĩnh hết sức cao cường Võ đạo tông sư khí thế toàn bộ thả ra Trong nháy mắt bí cảnh đại địa chấn chiến Thần quang qua nguyên khí cuồn cuộn Minh mông thủy triều. Trên không trung tạo nên một lăn tăn dung động có lẽ là bí cảnh thiên địa nguyên khí linh hoạt xuyên cớ Phen này thanh thế. Thậm chí càng viễn siêu ngoại giới mà ở tần thiên hoàng chủ động thả ra khí tức về sau. Trương chính nhất ngây cả người. Cũng là bạo phát ra bản thân khí tức. Cùng tần thiên hoàng ngũ sắc thần quang khác biệt. Trương chính nhất diễn hóa ra là một đầu thấy không rõ diện mạo. Từ sâu trong hư không lao nhanh mà đến. ngang qua trời cao màu trắng bạc trường hà. một lần này liên tục xuống tới một cây số bên ngoài long ngạo thiên cùng hoàng xương thái tử như thế nào lại không phát hiện được. ách, chúng ta vận khí giống như không phải rất tốt. hoàng xương thái tử nháy nháy mắt nhìn phía xa ngũ sắc thần quang cùng bạc sắc thiên hà. ngũ sắc thần quang đặc thù rõ ràng. hẳn là tần thiên hoàng không thể nghi ngờ. về phần màu trắng kia thiên hà Đạo Uẩn Thiên Sinh Có thể là đạo môn vị kia Nói thế nào ngươi dự định đi gặp một hồi bọn họ Vẫn là tạm thời lui tránh Nói thật ta tương đối đề nghị tạm thời lui tránh Dù sao hiện tại mọi người mới mới vừa tiến vào bí cảnh Đối cái này bí cảnh lý giải còn không phải rất sâu Húng hồ cũng không biết có phải hay không có người ẩn núp trong bóng tối Dự định ngư ông đắc lợi Tạm thời lui tránh Giải quyết hết chút tiên thiên cảnh võ giả mới là chính đồ Nghe hoàng xương thái tử lời nói Long ngạo thiên rất tán thành gật gật đầu ngươi nói rất có đạo lý Đã như vậy, vậy liền Nhưng là ta không long ngạo thiên chậm rãi rút ra bên hông trường đao màu đen Một cố hung lương đến cực điểm ý cảnh tùy theo lan tràn ra. Chỉ một thoáng khóc lớn huyết vũ Sát khí bay thẳng trời cao Trước đó ta nghe nói qua Ở viêm Hán Quốc thời điểm, Trần Khuyên địch đã từng cùng ngươi. Còn có cái kia Tần Thiên Hoàng giao thủ qua. Kết quả cuối cùng hẳn là thế lực ngang nhau. Nhưng là ngươi ta đã giao thủ. Là cùng một loại trình độ. Là Trần Khuyên địch bại tướng dưới tay. Đã như vậy, một lần kia chiến đấu. Tần Thiên Hoàng mới thật sự là cùng Trần Khuyên địch thế lực ngang nhau nhân vật đúng không long ngạo thiên thoại âm vừa dứt Hoàng Sương Thái Tử lập tức bất mãn. Cái gì gọi loại trình độ kia cái gì gọi là bại tướng dưới tay cô thời điểm thần công còn không có đại thành. Không phát huy ra tất cả thực lực đến. Có bản lĩnh một lần nữa. Cô có thể đem Trần Khuyên địch đánh cha hắn đều nhận không ra. À, à. Ui cô muốn trở mặt a. Lời nhắc cùng ngươi nói. Vừa vặn. Đang cùng Trần Khuyên địch giao thủ trước đó. Nếu như có thể đánh bại cách này Tần Thiên Hoàng, liền có thể để cho ta đao càng thêm phong lợi. Về phần một cách khác, ngươi tới đối phó. Ngươi là cô liên hệ thế nào với A cô phải nghe ngươi. Hoành xương thái tử vừa trách móc, còn vừa là thả ra bản thân khí thế Một đầu hắc long lên như diều gặp gió. Phát ra một tiếng to gió long ngâm âm thanh. Trực tiếp nghênh hướng xa xa bạch sắc thiên hà. Cho ngươi 10 phút đồng hồ. Đủ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 18 xem đao long ngạo thiên từ trước đến nay không thích nói nhảm. Một cây số trong trước mắt liền bị hắn vượt qua. Trường đao màu đen nhất trong tay. Khi nhìn đến tần thiên hoàng thân ảnh về sau. Trực tiếp sách đao liền chặt. Thiên khốc huyết vũ dị tượng lại hiện ra ngày xưa long ngạo thiên đột phá thời điểm. Thu nạp tây vực tử nhân cốc vô tận oán khí. Lúc kia còn không có thể hiện ra cái gì đến Nhưng là ở hắn đem một thức ma đao thôi diễn đến cực hẳn Từ ma nhập thần về sau Trong kim đan oán sát lực lượng nhất cử bộc phát Lúc này mới tạo thành trong truyền thuyết kim đan dị tượng trên trời rơi xuống huyết vũ nhật nguyệt cùng buồn loại này cực hẳn thăng hoa đao ý mang theo một đảo sáng chói đao quang Hùng vĩ đến cực hẳn Cũng mỹ lệ đến cực hẳn Một cái nháy mắt liền chặt đến tần thiên hoàng trước mặt. Đa quang còn chưa làm sâu sắc. Tần thiên hoàng liền có thể cảm nhận được một cố phong dụ chi khí đập vào mặt. Muốn đem nàng xé vỡ thành hai mảnh. Loại này áp lực kinh khủng cho dù là tần thiên hoàng đều là hơi biến sắc mặt. Một giây sau. cái kia thông thiên triệt địa ngũ sắc thần quang liền bị nàng thu hồi thể nội Một đôi thon dài ngọc thủ như thiểm điện kết ấm. Ấm thành trong nháy mắt. Một đảo gai mắt Kim Quang gào thét mà ra. Theo Tần Thiên Hoàng hai tay đẩy ngang. Kim Quang Thủy Triều cũng hướng về Long Ngạo Thiên đáng sợ kia một đao che mà xuống. ầm ầm Kim Quang nổ tung. Tần Thiên Hoàng vị trí mặt đất đều là ầm vang sụp đổ mấy trường sâu. Từng đảo từng đảo mắt trần có thể thấy vết sản lấy nàng làm trung tâm khuyết trương tản ra đến. Bất quá Long Ngạo Thiên chém ra một đao kia. Cũng bị Tần Thiên Hoàng đập bay ra ngoài. Ngay tiếp theo long ngạo thiên chính chủ cũng là thân hình bất ổn. Liên tục lùi lại mấy chục bước. Bị đánh lui long ngạo thiên thần sắc không thay đổi, hai mắt lại là quang đại thịnh, Rất mạnh bản thân quả nhiên không có nhìn lầm. Nữ nhân này rất mạnh mạnh phi thường tuyệt đối là bản thân mài đao không hay chọn lựa đầu tiên nếu là chiến thắng nàng. Bản thân đao ý tuyệt đối có thể đi vào một bước thăng hoa. Liền xem như trần khuyên địch cũng sẽ không phải đối thủ của mình lại đến ý niệm tới đây. Long ngạo thiên chỗ nào khả năng lưu thủ. Quát khẽ một tiếng. Thiên khốc huyết vũ dị tượng kinh thiên động địa. Từng đạo từng đạo kinh thuần đen kịt ma khí phảng phất từng đầu quả đen xung quanh người hắn xuyên toa. Mang theo kinh khủng lực lượng chấn động. Không ngừng khuyết trương lấy hắn nghi tạo thiên khốc huyết vũ bành chứng đao ý đối mặt long ngạo thiên xuất thủ. Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi Chỉ cảm thấy một trận biệt khuất Thiên địa lương tâm nàng ban đầu Hiển lộ khí tức Chỉ là vì hiển lộ rõ ràng bản thân một phe này thực lực Để cho hai cái kia không biết tên võ giả kiên kỷ Từ đó tránh miễn một lần kịch chiến Dù sao mọi người lúc này mới vừa gia nhập bí cảnh Võ đạo tông sư loại này cao cấp chiến lực ở vừa mới bắt đầu liền liều chết chém giết. Cái này không nói rõ là đang cho người khác nhặt chỗ tốt cơ hội sao như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý Tần Thiên Hoàng vốn dĩ cho rằng ai cũng hiểu. Nhưng không nghĩ tới hết lần này tới lần khác thì có loại kia lăng đầu thanh. Mang theo đao liền giết đi lên loại này đối nhân xử thế thái độ làm cho Tần Thiên Hoàng có một loại không giải thích được cảm giác quen thuộc. Thực sự là hỗn chướng. Tần Thiên Hoàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên tay lại là không ngừng chút nào. Ngũ sắc thần quang ở sau lưng nàng như khổng tước sò đuôi đồng dạng triển khai. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc hòa lẫn. Dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một vòng huyền diệu khó giải thích thần quang. Trực tiếp dẫn động phương viên trăm trưởng thiên địa nguyên khí thủy triều. minh mông đung đưa. Ngũ phương ngũ hành thượng hoàng đồng hư huyền quang năm đó tần thiên hoàng ở thượng kinh thành đột phá hợp đạo phản hư chi cảnh. Ngưng kết ngũ đức kim đan Cuối cùng ngũ quang hợp nhất chính là diễn sinh ra được như vậy một đạo huyền quang dị tưởng Nhìn như phổ thông Kỳ thực huyền diệu nổi gần Cùng thiên địa kết hợp lại Ở huyền quang gia trì phía dưới Tần thiên hoàng mọi cử động có thể dẫn động phạm vi lớn thiên địa lực lượng Loại này thần thông đất là hỏa luyện kim đan cảnh mới có thể có Tần thiên hoàng lại dựa vào bản thân kim đan dị tưởng sớm có loại đặc chất này. Đương nhiên ở phạm vi cùng trong uy lực vẫn là xa xa không cách nào cùng hỏa luyện kim đan so sánh. Nhưng chỉ là loại năng lực này cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi thán phục. Bây giờ ở huyền quang gia trì phía dưới. Tần thiên hoàng khí thế không kém chút nào long ngạo thiên. Thậm chí còn có đè ớt dấu hiệu. Thiên khúc huyết vũ lại thế nào đáng sợ. cũng căn bản là không có cách tiếp cận nàng trăm trưởng địa phương. song phương khí thế va chạm. thứ ba không ngừng khuyết tán ra. võ giả tầm thường thậm chí đều không dám đến gần bất quá đã có người đã đợi không kịp. uy đã nói xong 10 phút đồng hồ đây hoành sương thái tử lúc này đã rút đi hình người. cả người hóa thân một đầu dài chừng 10 trưởng hắc sắc thần long. ở bạch sắc thiên hà bên trong tùy ý xuyên toa. Nương tựa theo một thân kiên cố long lân thần sáp Còn có kinh khủng chân long thần lực Quả thực là chống đỡ không trung bạch sắc thiên hà không ngừng cỏ rửa Nhưng là cùng toàn lực ứng phó hoàng xương thái tử so sánh trên đất chương chính nhất lại là lộ ra dễ dàng không ít Hóa thân hắc long Loại này hóa long bí thuật Tựa như là tiền triều đặc thủ A ngươi là tiền triều đại chu người thật lợi hại nha Chương chính nhất nhấp một hớp ít rượu chỉ là duy trì lấy thiên hà cùng hoàng xương thái tử chiến đấu rất rõ ràng cũng không có toàn lực ứng phó dự định mà hoàng xương thái tử tự nhiên cũng là như thế chỉ là đang thiên hà bên trong không ngừng xuyên toa hoàn toàn không có xông ra thiên hà cùng chương chính nhất quyết tử chiến ý tứ hiển nhiên vô luận là chương chính nhất vẫn là hoàng xương thái tử đều là mang theo một loại xem náo nhiệt tâm tình đang quan chiến mà cùng lúc đó Tần Thiên Hoàng cùng Long Ngạo Thiên ở giữa chiến đấu cũng chấn động toàn bộ bí cảnh. Hai vị võ đạo Tông Sư chiến đấu đủ để cho không ít người kinh hãi vạn phần. Cho dù là tứ đại thánh địa người cũng là như thế. Võ đạo Tông Sư. Một cách là Tần Thiên Hoàng thì cũng thôi đi. Nhưng là một cách khác ai kiếm công lần này xây đầu đàn. Tiêu diêu kiếm lý trường không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa sông lên thiên không hai cỗ khí cơ. Sau đó lại nhìn một chút trong tay mình tiêu diêu kiếm. Ta đánh ngươi cái. Cái này ta múa nhạc còn chơi cái gì A vốn dĩ dựa theo hắn suy tính. Lần này tuyển bạc mặc dù mạo hiểm vạn phần. Cường giả không ít. Vốn lấy hắn tu vi và thực lực. Kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Dù sao hắn là kiếm tông xuất thân. Hơn nữa còn là thế hệ này kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thực lực bất phàm. Tối thiểu tầm thường võ Đạo Tông Sư, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng đánh một trận. Mà lần này tham gia tuyển chọn trong võ giả. Lý Trường không tự hỏi cần cảnh giác đơn giản chính là 5 người. Đạo Phật Hai Mạc Trương Chính Nhất Huyền Lưu Ly. Thuần Dương Cung Trần Khuyên địch Triều Đình Tần Thiên Hoàng. Còn có bản thân địch nhân cô độc không? Cách này trong 5 người. Đạo Phật Hai Mạc Thiên Sinh Tử Định. Không cần tự mình động thủ. Bọn họ chỉ sợ liền muốn đánh đến muốn chết muốn sống. Về phần thuần dương cung Trần Khuyên Địch. À, chỉ là một cái xuống dốc thánh địa võ giả. Liền xem như đến võ đạo Tông Sư. Hắn Lý Trường không cũng có lòng tin lấy hạ khắc thượng cho nên Trần Khuyên Địch không đáng để lo như vậy còn dư lại. Cũng chỉ có Tần Thiên Hoàng cùng cô độc không. Lý Trường không vốn dĩ đều chuẩn bị kỹ càng. Dùng tông môn ban cho bí bảo đào thải hết tần thiên hoàng Sau đó bằng thực lực bản thân đánh bại trần khuyên địch Lại liên hợp mặt khác thánh địa người Đào thải hết cô độc không Tiếp lấy lại đi đạo Phật hai mạc chiến trường nghĩ biện pháp nhặt chỗ tốt Như vậy một trận dưới thao tác đến trổ hết tài năng cơ hội vẫn rất lớn nha Sau đó nơi xa bùng nổ hai đạo khí thế liền để lý trường không nhìn thấy cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đủ Hiện thực rất cốt cảm. Mẹ nó bốn cái võ đạo tông sư còn có hai cách là ta căn bản không biết ai đây chịu nổi gần như đồng thời. Tuyệt địa bí cảnh địa phương khác. Đao tông thất tuyệt đao cô độc không. mặc môn tiểu mạc tử. Tắc hạ học cung nho sĩ tử hạ. Cũng tất cả đều là lộ ra một bộ đau chứng biểu lộ. Cái này kịch bản không đúng cái này tuyển bạc chẳng lẽ không phải chúng ta tứ đại thánh địa sân khấu sao bê. Sợ. liên tục nhiều ngày như vậy ba canh, tác giả thật sự là có chút áp lực lớn, về sau hẳn là biết khôi phục hai canh. Tha thứ ta, thật là không có lưu bàn thảo, cho nên chỉ có thể một ngày thêm một chút. Thật sự là không có cách nào tập trung lại một ngày bảo phát. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 19 Lý Trường Không rốt cuộc là Lý Trường Không mặc dù bị nơi xa đột nhiên bùng nổ bốn đạo khí thế xoa sợ. Nhưng hắn trung quy là từ kiếm tông đi ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Kiếm tâm thông minh Xa xa không có dễ dàng như vậy liền bị đánh không phải liền là bốn cái võ đạo tông sư sao Không phải liền là ở võ đạo chi lộ bên trên so với chính mình đi đầu một bước mà thôi Tất cả mọi người là võ đạo thánh địa đệ tử Càng là trong đó người mạnh nhất Chỉ là võ đạo tông sư đối bọn hắn những người này mà nói cơ hồ chính là số mệnh an bài sự tình căn bản không đáng giá gì kiêu ngạo bọn họ chân chính muốn so liều là ai cái thứ nhất bước vào hỏa luyện kim đan chi cảnh nếu là mình nguyện ý tùy thời đều có thể đi vào võ đạo công sư tốt a khả năng còn kém một chút nhưng là tuyệt đối không cần thời gian quá dài lý trường không nắm chặt trong tay tiêu diêu kiếm vừa mới có chút thủ đả kích khí thế một lần nữa trở nên dân trào lên một cách là tần thiên hoàng Một cách khác hẳn là đảo môn người. Chương chính nhất có thể cùng bọn họ đối địch, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đến chỗ nào đi, ta hẳn là không sánh bằng. Lý trường không hít sâu một hơi. Triệt để điều chỉnh xong tâm tính. Đã như vậy, liền cải biến chiến thuật trước giải quyết bí cảnh bên trong những người khác. Sau đó cùng mặt khác thánh địa người quyết đấu. Cô độc không thực lực cực mạnh không có nắm chắc. Nhưng tin tưởng mặc môn cùng các hạ học cung người ta vẫn là có thể ứng phó. Thân làm kiếm tông thủ tịch chân truyền, Lý Trường không rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Không khách khí rằng Hắn cách đột phá võ đạo tông sư chân chính liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thiếu đơn giản chính là một cơ hội. Mà cách này thời cơ. Lý Trường không cảm thấy là một trận thắng lợi. Nếu là có thể đánh bại cùng là thánh địa chân truyền những người khác. Biểu đạt trong lòng khí phách Lý trường không có lòng tin nhất Cử đánh vỡ thiên quan đến lúc đó Liền xem như tần thiên hoàng Đạo Phật hai mạch Chính mình cũng có thể cùng đánh Một trận liền quyết định như vậy Nhặt lại lòng tin Lý trường không kiên định bước ra thành công Một bước mà đổi thành một bên Đủ long ngạo thiên ngươi hố lão Tử hoàng xương thái tử hóa thân hắc long một tiếng trường ngâm Long phu thay đổi càn khôn một hít một thở đều ở dẫn động nguyên khí triều dâng sau đó bỗng nhiên nổ bể ra đến long tức phun ra dương cương bá liệt quả thực là ở bạch sắc thiên hà bên trong đánh ra một lỗ hổng sau đó trực tiếp hóa thành một đảo hắc sắc điện quang chạy ra khỏi thiên hà long ngạo thiên cô cũng không có hứng thú bồi ngươi ở bên này tử chiến rút lui ầm ầm theo hoành xương thái tử hét lớn Long Ngạo Thiên cùng Tần Thiên Hoàng chiến đấu cũng lập tức tiến nhập gây cấn. Song Phương hoàn toàn không có nương tay ý nghĩ. Long Ngạo Thiên lúc này cả người hoàn toàn bị ma khí cho tiêm nhiễm. Mọi cử động có ma khí phọt tận trời cao. Không ngừng đánh thẳng vào Tần Thiên Hoàng huyền quang. Mà ở nghe được lời nói của Hoàng Sương Thái tử về sau. Long Ngạo Thiên liếc qua cách đó không xa trương chính nhất. Trong mắt lói lên một tia không cam lòng. Hắn thế nhưng là nghe nói Nữ nhân này lúc trước ở Tây Cương Đảo Tựa hồ để Trần Khuyên Địch bị thua thiệt không nhỏ Vừa phản bản thân lần này ngẫu nhiên gặp nàng Vậy liền bất đắc dĩ đem nàng đánh bại vì Trần Khuyên Địch Không đúng Vì thuần dương cung ra một hơi Thuần tiện tôi luyện bản thân đao ý Làm tốt đánh bại Trần Khuyên Địch làm chuẩn bị Kết quả một trận kịch chiến xuống tới Bản thân chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì Ngược lại ở vào hạ phong Thật sự là thật mất thể diện Nếu để cho Trần Khương Địch biết a a thật mất thể diện Một đao cuối cùng long ngạo thiên hít sâu một hơi Lần thứ hai sơ tay lên bên trong trường đao màu đen Chuôi đao này long ngạo thiên từ hợp đạo tôn giả cảnh một mực dùng đến hiện tại Lúc đầu bất quá là một tòa thông thường thần binh Nhưng lầu một đi tới Bị long ngạo, thiên lấy ma khí rèn luyện trăm ngàn lần có lẽ không có cái gì thần gì chỗ, nhưng lại kiên cố gì thường. Liền xem như cực phẩm thần binh chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Nhưng chính là như vậy một chuôi ma lực. Lúc này ở long ngạo thiên trong tay lại là bỗng nhiên rung động. Toàn bộ thân đao đều không ngừng phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên gì. Phía trên càng là dần dần lan tràn ra mấy đảo mắt trần có thể thấy vết rạn Nhiễm nhiên có mấy phần không chịu nổi long ngạo thiên một lần này đồng thủ đao su thế thế mà gần như đồng thời. Kinh khủng đao ý càng là ở cái này một khắc gào thét mà ra. ma khí che giấu phía dưới. Tần thiên hoàng đám người thậm chí không thấy được long ngạo thiên thân ảnh. Mà khí thế dưới sự cảm ứng. Lại chỉ có thể nhìn thấy một chuôi thông thiên triệt địa cái thế ma đao muốn chém diệt tất cả sinh linh trảm thiên tân địa tân bản ngã đao ý trảm bản ngã ta phát điên lên đến ngay cả mình đều chặt một đao vung lên. Long ngạo thiên cả người đều là theo đao quang bay vút mà ra. Cùng đao quang dung hợp một mạch. Trong chớp mắt liền sông phá tần thiên hoàng huyền quang lĩnh vực. Đao quang nhắm thẳng vào cổ của nàng. Muốn đem nàng nhất đao lưỡng đoạn đối mặt cái này kinh khủng đao ý. Tần thiên hoàng sắc mặt nghiêm túc. Trắng trèo tay phải trầm rãi dối ra. Vỗ xuống một trường. Huyền quang dẫn đồng trăm trường thiên địa lực. Ở lòng bàn tay của nàng hóa thành một cách trông rất sống đồng phượng hoàng. Vỗ cánh bay múa. Trực tiếp ngay hướng long ngạo thiên xả thân hóa đao trẻ ra một đòn. Đao quang nổ tung. Ngũ hành đảo ngược. Nguyên khí thủy triều phô thiên cách địa Trong nháy mắt liền che mất cách này trăm trưởng địa phương Trước đó tần thiên hoàng cũng chỉ kịp nói ra một câu Thực sự là gặp phiền ầm ầm long ngạo thiên toàn thân đấm máu Từ hỗn loạn thiên địa nguyên khí bên trong sông ra Cả người mắt trợn trắng lên Hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh Mà gần như đồng thời Hoành xương thái tử hóa thân hắc long liền rơi xuống bên cạnh hắn Long chảo dối ra bắt lấy hắn Sau đó bay tán loạn mà ra Hóa thành một đảo Âu điện biến mất ở phương xa Ui ui có muốn hay không Khoa trương như vậy á. Chương chính nhất không để ý đến Chạy trốn hoành xương thái tử hai người Mà là phi tốt đi tới Bảo loạn thiên địa nguyên khí bên cạnh Đưa tay vỗ Thiên hà lăn lăn Hóa thành một đầu thông thiên đại đảo Đem bảo nguyên khí toàn bộ Dẫn hướng bầu trời Đúng là một hơi hút khô phương viên trăm trưởng thiên địa nguyên khí. Nguyên khí tán loạn về sau tự nhiên cũng lộ ra trong đó Tần Thiên Hoàng thân ảnh. Ngô Trương chính nhất vô ý thức quát chủ cái mũi. Lúc này Tần Thiên Hoàng có thể nói chật vật đến cực hạn. Toàn thân cao thấp quần áo lam lũ. Một thân áo tơ trắng phá thất thất bát bát. Một đầu một đầu rũ xuống trên người. Cũng liền miến cứng che khuất chỗ yếu. Da thịt trắng nón mảng lớn mảng lớn quả lộ bên ngoài. Phía trên còn mang theo từng đạo từng đạo vết đao. Trong chớp nhoáng này. Trương chính nhất tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Sư phụ ta cũng muốn học một chiêu này bảo áo thần đao. Khủ phụ Ngũ sắc quang lói lên. Một giây sau. Cái này khiến trương chính nhất kém chút hộp máu cảnh tượng liền bị che lấp. Chỉ chốc lát sau. Tần Thiên Hoàng đã đổi lại một thân váy đỏ. Nhìn qua dĩ nhiên không việc gì. Chỉ là trắng bệ thần sắc vẫn như cũ có thể nhìn ra thương thế của nàng cũng không có cùng quần áo một dạng khôi phục như lúc ban đầu. Thấy Tần Thiên Hoàng bộ dáng này. Chương chính nhất lúc túng há to miệng. Tần cô nương. Đây. Tiểu đạo ta không phải cố ý. Tần Thiên Hoàng yên lặng nhìn Trương chính nhất một cái. Chợt quay lại ánh mắt. Nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái Tử rời đi phương hướng. Vừa mới người kia, là Thuần Sương Cung Long Ngạo Thiên. Ấy phải không Trương Chính Nhất chừng mắt nhìn, hắn từ nhỏ ở đảo môn lớn lên chỗ nào nhận biết cái gì Long Ngạo Thiên. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, lúc trước hắn thi triển ra thủ đoạn tuyệt đối là từ đầu đến đuôi ma đảo thủ đoạn. Trương Chính Nhất phản ứng quá mức bình thản, để Tần Thiên Hoàng kích động đến mức muốn chửi bậy. Xin nhờ ma đạo nha năm đó các ngươi đạo môn không phải liền là liên hợp Phật môn cùng một chỗ chèn ép ma đạo sao? Có muốn hay không như vậy bình thản? Cho điểm phản ứng A không muốn lão là A khô có được hay không nha? Tần thiên hoàng thở dài, được rồi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào đạo sĩ này. Sau đó phải làm chính là đi tìm Phật môn huyền Lưu Ly. Lần này địch nhân của mình. đạo Phật hai mạch bản thân hoàn toàn có thể lôi kéo kiếm tôn đa tôn chờ thánh địa đệ tử trẻ tuổi không đáng để lo vừa mới cách ma đạo đệ tử bị bản thân trọng thương mặc dù không chết nhưng cũng kém không nhiều rời khỏi lần này tuyển bạn còn dư lại đơn giản chính là hoàng xương thái tử còn có thuần xương cung trần khuyên địch a tần thiên hoàng khói miệng liên lụy ra một nụ cười. Nắm chắc thắng lợi trong tay ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 20 ngay tại Tần Thiên Hoàng một nhóm cùng Long Ngạo Thiên một nhóm lưỡng bại câu thương đồng thời. Trước đó bị ngẫu nhiên phân phối đến bí cảnh giáp danh võ giả nhau nhao hoàng sợ phát hiện. Bí cảnh giáp danh thế mà đang thu nhỏ. Toàn bộ bí cảnh chính đang lấy cách nào đó địa điểm làm trung tâm không ngừng mà sụp đổ. Mặc dù tốc độ không nhanh. Nhưng cũng đủ làm cho không ít võ giả là cảm giác đến vạn phần hoảng sợ. Nhất là ở có người nhìn thấy một chút không tin tà gia hỏa bị bí cảnh giáp xanh nuốt hết. Từ đó liền lại cũng không có âm thanh về sau. Liền càng thêm sợ hãi. Mặc dù trước đó đại càn triều đình cam đoan sẽ không thực chết người. Nhưng trải qua tử vong cũng không dễ chịu. Vô luận là ai cũng tuyệt đối không muốn thử một chút mà cái này kỳ diệu biến động. Rất hiển nhiên cũng bị không ít người phát hiện Ở trong đó liền bao gồm tứ đại thánh địa người Trong đó trước hết phát hiện đúng là các hạ học cung nho sĩ tử hạ Bất quá đáng tiếc là Hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư đặt ở trên loại chuyện như vậy ngươi đến tột cùng là người nào lạc tương tư ngạc nhiên nhìn xem vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng đứng ở trước mặt mình thanh niên Mà so với lạc tương tư Tử hạ cảm xúc muốn càng thêm kịch liệt. Bởi vì hắn ngạc nhiên ở trước mắt vị nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường thuần túy khí tức. Thuần túy tử vong cũng không phải là trung thổ đại thế giới cái chủng loại kia gà mờ võ công có khả năng đản sinh tử vong chi lực. Mà là thuần túy nhất. Nhất cực hạn tử vong chi khí. Nhưng phóng nhãn trung thổ. Qua nhiều năm như vậy cơ hồ không có người có thể diễn sinh ra loại này lực lượng. Ở nho ra kiệt tắc ghi chép bên trong. Loại này lực lượng chỉ có. Thiên ngoại tà ma ngươi là thiên ngoại tà ma tử hạ một tiếng quát chói tai Cả người nhất thời tàn mát ra một cỗ sát khí áp liệt. Thiên ngoại tà ma. Bốn chữ này nghe vào phi thường đáng sợ. Mà trên thực tế ở tắc hạ học cung trong ghi chép sớm đã đem hắn lý giải thấu triệt. Cho nên tử hạ lúc này cảm xúc cũng không phải là khủng hoảng. Mà là một loại không dám tin Bởi vì hắn biết rõ Ở hiện tại trung thổ đại thế giới Thiên ngoại tà ma hẳn là không có khả năng phủ xuống mới đúng Ý niệm tới đây tử hạ trong lòng lập tức hiện ra một cố trừ ma vệ đạo kinh thần trọng nghĩa Không sai thiên ngoại tà ma tại bất chi bất giác ở giữa đá sâm lấn trung thổ bản thân thân làm nho ra đệ tử Lúc này không đứng ra Lúc nào đứng ra thiên địa hữu chính khí từ hạ hít sâu một hơi Sáng trói hảo nhiên chính khí lập tức từ trên người hắn bộc phát ra Đây là chỉ có nho ra mới có thể nắm giữ thủ đoạn Cùng ngày xưa tiêu thành tiêu ra nắm giữ hảo nhiên chính khí cũng không phải là cùng một loại Bản thân cũng không phải là áp khí biến chủng Mà là một loại cường đại tinh thần ý niệm Là nho ra sáng lập đến nay mấy cái thời đại vô số nho ra để tử tinh thần ý niệm chỉ có đọc sách minh lý nho ra đệ tử mới có thể câu thông thương minh đem cố này ý niệm hóa thành hảo nhiên chính khí bộc phát ra cố này trên lực lượng hợp thiên địa phía dưới phủ cửu. u đối thiên ngoại tà ma có không giống bình thường lực sát thương Đây cũng là tử hạ vì sao có như thế lòng tin duyên cớ tà ma nhận lấy cái chết hảo nhiên chính khí khẽ quét mà qua trong trước mắt liền nuốt sống lạc tương tư. Giống như một khỏa trói mắt mặt trời. Muốn tình hóa tất cả tà ma sau đó chuyện gì đều không phát sinh. Lạc tương tư. Tử hạ. Xác thực mà nói cũng không phải chuyện gì đều không phát sinh. Trên thực tế tử hạ động thủ trong nháy mắt. Lạc tương tư liền phản ứng lại. Hảo nhiên chính khí tiếng thế kinh thiên. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng lưu thủ. Động thủ chính là diệt thiên tuyệt địa thất đại nhị. Ngập trời cương khí hóa thành sóng biển đón hảo nhiên chính khí phóng đi. Sau đó hảo nhiên chính khí liền xuyên qua cương khí sóng lớn chiếu vào lạc tương tư trên người còn thật ấm áp. Ngay sau đó... Lạc tương tư đánh ra khí sóng lớn liền chặt chẽ vững vàng mà đánh vào bởi vì hảo nhiên chính khí không có tác dụng mà ngốc trẻ trong nháy mắt tử hạ trên người. Có câu có câu nói rất hay. Võ giả ở giữa chiến đấu. Mạo hiểm vạn phần. Có lúc từng phút từng giây đều có thể quyết định sinh tử của một người. Tử hạ hiện tại cảm thấy câu này nói phải đúng ầm ầm cương khí sóng lớn trong nháy mắt liền đem không phòng bị chút nào tử hạ bao phủ. Ở lạc tương tư ra tay toàn lực phía dưới Tử hạ chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự căn bản ngăn không được công kích của nàng Cứ như vậy bị lạc tương tư một trường Đập chết Tử hạ tốt mà cùng lúc đó đao vương cô độc không cũng gặp phải bản thân cường địch À Ngươi có nhìn thấy qua một người dáng sấp cao cao đẹp trai anh Tuấn Khí chất siêu phàm thoát tục Trên mặt thường xuyên mang theo trí hôn nụ cười Vô cùng vô cùng anh Tuấn Đại ca ca sao cô độc không cảm thấy mình khả năng gặp một người bị bệnh thần kinh Nhưng bất kể như thế nào Người rất mạnh Cùng là đao khách Cô độc không có thể tin tưởng cảm nhận được Ở trước mắt cái này thân cao mới đến bầu ngực mình tiểu nha đầu trên người Tràn đầy một tố cực kỳ mãnh liệt đao ý Loại này đao ý Chính là cô độc không cần có lý trường Không vẫn muốn đột phá võ đạo tông sư Hắn cô độc không sao lại không phải như thế trên thực tế không chỉ là lý trường không đang tìm hắn. Hắn cũng đang tìm lý trường không đao tông cùng kiếm tông thắng bại chi tranh. Liền muốn lần này bí cảnh bên trong huyết ra. Người thắng tinh khí thần viên mãn. Liền có thể đặt chân võ đạo tông sư chi cảnh đây là hắn cùng địch nhân lý trường không tầm đó im ứng ăn ý. Trước đó mấy lần tranh phong. Bởi vì bận tâm đến hai bên phía sau đều có võ đảo thánh địa chỗ dựa. Không cách nào chân chính liều chết một trận chiến. Cho nên một mực không thể lên đến chân chính ma luyện hiệu quả. Nhưng là lần này không đồng dạng. Ở bí cảnh bên trong sẽ không chân chính tử vong. Vô luận là lý trường không vẫn là hắn cô độc không. Đều có thể không giữ lại chút nào có thể nói lần này bí cảnh chính là vì bọn họ chuẩn bị thậm chí cô độc không còn rất có lòng tin. Nếu như có thể đánh bại lý trường không Đột phá võ đạo công sư Vậy coi như là đạo Phật hai mạch Thậm chí lần này bí cảnh tuyển chọn người thắng Hắn đều có cơ hội đi tranh lấy tranh bất quá bây giờ xem ra Hắn khả năng không cần lý trường không Một cái kiếm khách lại thế nào có thể so sánh một cái đao khách cho ta ma luyện Cô độc không hít sâu một hơi Chầm rãi rút ra sau lưng thất tuyệt đao Hợp đạo tôn giả đỉnh phong khí tức chảy xuôi mà ra Tin tưởng lúc này đối phương hẳn là cũng phát giác được chiến ý của mình rồi à Vừa vặn coi đao ý Cũng hẳn là một cách cũng sống như mình thành tâm cầu đạo thuần túy đao khách Nàng không có khả năng cử tuyệt khiêu chiến của mình ra tay đi uy ngươi thực chưa thấy qua ta nói đại ca ca sao cô độc không Lặp lại một lần Cô độc không cảm thấy mình gặp một người bị bệnh thần kinh Uy ngươi Không thấy được Không thấy được liền sớm nói a, Dương trùng nháy nháy mắt Bất mãn nói Lãng phí không ta nhiều thời gian như vậy Suốt đao cái này bí cảnh bên trong Sẽ không chân chính tử vong Cho nên không cần lưu thủ Một trận sinh tử Kẻ thắng làm vua muốn dùng ngôn ngữ Tới quấy loạn suy nghĩ của ta ngươi cũng quá coi thường đạo tâm của ta Ra đánh với ta một trận ta Cử tuyệt dương trùng nghĩa chính ngôn từ nói Nói đùa cái gì? Nàng còn nhớ rõ vào bí cảnh thời điểm đại ca ca cùng bản thân lời nói. Lặng lẽ vào bí cảnh. Đừng rêu sao, Mọi thứ phải khiêm tốn. Dương Trùng thế nhưng là hải tử ngoan ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 21 cô độc không? Đao công thế hệ này đại diệt tuyệt thần đao truyền nhân. Mặc dù danh tử rất quê mùa. Nhưng môn thần công này lúc trước kỳ thật chính là Đao tông sáng lập ra môn phái lão tổ vì nhằm vào kiếm tông đại tự tại thần kiếm mới như vậy lấy tên. Huống hồ đây đúng là một môn phó tông tuyệt thế. Đại diệt tuyệt thần đao, diệt tuyệt không phải vạn vật mà là lòng người. Tu thất tình lục dục, sau đó tuyệt tình tuyệt dục, lấy đao ý diễn hóa thiên ý, từ đó luyện ra một ngụm tuyệt thế thiên đao. Đây chính là môn này võ công tuyệt thế chân ý Thiên đao thay mặt chỉ thiên đạo Nghe nói năm đó đao tông sáng lập ra môn phái lão tổ còn từng tham khảo đạo môn thái thượng đạo thống Đao ý càng là thiên hạ vô song Không nói những cái khác Tu thành loại này đao ý về sau Vứt bỏ tình cảm phía dưới võ giả lý tính sẽ phát huy đến to lớn nhất Không có sợ hãi Ý thức chiến đấu cùng khả năng tính toán cũng sẽ tăng lên tới một cách không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Hơn nữa đao ý cùng thiên địa kết hợp lại. Đi được là ngoại tu thiên địa chi đạo. Ngày xưa đao tông tổ sư một đao bổ ra. Toàn bộ thiên địa đều ở vì đó xa trì. Uy lực của nó tự nhiên là không cần nhiều lời. Đương nhiên, lúc này cô độc không còn xa xa không có tu luyện tới cấp bậc kia. loài kia thiên đạo vô tình ý cảnh hắn cũng không có cách nào thu phát như tấm. chỉ có ở rút đao thời điểm hắn mới có thể dần dần tiến vào loại cảnh giới đó một trận chiến cô độc không hai mắt cảm xúc bị che xấu, hồi phục lạnh lùng chỉ còn lại có một cái thuần túy nhất suy nghĩ toàn lực ứng phó rét trước mắt người bệnh thần kinh này ầm ầm vừa dứt lời cô độc không liền một đao bổ ra cùng long ngạo thiên khác biệt Đao pháp của hắn như Linh Dương móc sừng đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng đao ý lại là phi thường đặc thủ. Cũng không có loại kia hủy diệt tất cả bá đạo. Thay vào đó thì là một loại cực hạn lý tính quang huy. Mỗi một đao bổ ra đều qua tinh xảo nhất tính toán. Tính toán địch ta chinh lệch của song phương. Tính toán đối thủ nhược điểm. Tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa. Tính toán chém ra góc độ. Tính toán đối thủ sẽ làm ra phản ứng Tất cả tất cả toàn bộ chứa ở bên trong Cuối cùng hình thành đa quang Chính là cô độc không đao ý Cũng là đại diệt tuyệt thần đao hạt trên thực tế cái này đại diệt tuyệt thần đao danh tự Thuần túy là đao tông tổ sư xem kiếm tông đại tự tại thần kiếm khó chịu Lúc này mới lấy một cách như vậy tên Trên bản chất lại là cùng diệt tuyệt một chút quan hệ đều không có Ngược lại đi được lấy xảo phá lực lộ tuyến. Hết lần này tới lần khác lại lấy một bá đạo như vậy tên căn cứ đao tông bí mật điển tịch ghi chép. Năm đó đao tông tổ sư liền đặc biệt ra thích đao thời điểm giống to đại diệt tuyệt thần đao. Sau đó dùng tính toán đến mức tận cùng một đao đem đối thủ chạm rơi. Hắn tính chất cơ bản đồng đẳng với hét lớn một tiếng phá sơn huyền Sau đó chuyển tay chính là một chiêu liêu âm thối. Nhất định chính là âm hiểm tới cực điểm Mà đối mặt cô độc không cách này bắt lấy nhược điểm điểm một đòn Dương Trùng không chút do dự mà một đao chặt ra ngoài Tiểu yêu ngươi phải cho ta tỏa chấn ta thực sự rất điều thấp là đối phương ra tay trước Lúc này Dương Trùng trong tay đã sớm không phải hổ phách đao Mà là trước đó từ vận chuyển đại đội trưởng Khương Hằng trong tay lấy được đông hoàng đao Ở Tiểu yêu chỉ điểm xuống Dương Trùng dùng tạo hóa viêm đem hổ phách đao còn có đông hoàng đao dung hợp một thể. Cuối cùng truy đoán ra lúc này chuôi này hung lệ thon dài mạch lực. Cho nên không trách ta đây đao ra cái này chém ra một đao. Dương Trùng là một chút giữ lại đều không có. Cứ như vậy chặt chẽ vững vàng mà cùng cô độc không đối đầu một đòn. Sau đó song phương đều thối lui một bước. Ai cũng không chiếm tiện nghi. Cô độc không. Mặc dù đắm chìm trong đao ý bên trong cô độc không cũng không có giật mình loại tâm tình này tồn tại. Nhưng động tác của hắn vẫn là dừng lại chốc lát. Mới lại lần nữa ra tay. Mà dương trùng thì là không lùi chút nào. Nâng lên đông hoàng đao cũng là chém ra một đao. Song phương cũng không có đụng tới thủ đoạn càng mạnh hơn. Một cách lấy đao ý chuyên trảm nhược điểm. Lấy xào phá lực. Mà một người khác chính là thuần túy khí lực lớn. Dương trùng từ khi thân thể qua tạo hóa viêm truy đoán về sau Cả người thiên phú còn có tiềm lực đều được một cách trước đó chưa từng có chất biến Ở trong đó rõ ràng nhất chính là nàng khí lực Trước kia dương trùng khí lực lớn Cũng chỉ là thuộc về bình thường Là ở công pháp trên cơ sở diễn sinh ra lực khí Nhưng là bây giờ dương trùng lại là khí lực thiên sinh Liên tục không ngừng Nói ngắn gọn chính là tiêu chuẩn thiên sinh thần lực. Dù là không cần bất luận võ công gì. Đấm ra một quyền cũng là gần vạn cân. Ở cơ sở này bên trên, Dương Trùng mỗi một đao, cho dù là nhược điểm đều mạnh một thớt. Mà bây giờ tăng thêm đông hoàng đao. Còn có một thân này hợp đạo tôn giả Tu Vi. Dương Trùng múa lên đại đao tới là càng vượt qua vui vẻ. Chiến đấu dư ba càng là không ngừng mở rộng. Trước đó trần khuyên địch lời nhắn nhủ điệu thấp làm việc tức thì bị nàng bị ném đến lên chín tầng mây đi. Thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Ngươi thật lời hại a làm sao chạm đều chảm bất tử cô độc không? Lại là một đao chạm xuống lúc này cô độc không rốt cuộc có chút không chịu nổi. Mặc dù vẫn như cũ thông qua đánh chặt đông hoàng đao yếu kém điểm. Đem cố này tự lực cho cản lại. Nhưng làm sao dương trùng một thân này thần lực hoàn toàn nguồn gốc từ bản thân. Sử dụng tốc độ khôi phục cực nhanh. Mà hắn cô độc không không thể được ở vào lực ý dưới trạng thái cô độc không. Lập tức lại bắt đầu nhất lý trí suy nghĩ. Tông môn trao tặng bí bảo không được, đó là cho võ đạo tông sư dùng, dùng ở chỗ này quá lãng phí. Không để ý mặt mũi chạy trốn không được. Còn xa xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bản thân cũng không phải là không có sức đánh một trận Vừa đánh vừa lui tìm cơ hội cách này có thể trên thực tế một đao kia đao tiếp đó Cô độc không trong lòng đã đối tương lai mình đao đảo có lính ngộ Mặc dù lúc này là ở thế yếu Nhưng một phương diện hắn còn có rất nhiều sát chiêu chưa dùng Một phương diện khác Cũng là loại này ác bách tính chiến đấu có thể khiến cho hắn càng nhanh lính ngộ võ đảo một khi thông ngộ Là hắn có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư nghĩ tới đây. Cô độc không cũng không nóng này. Tiếp tục duy trì lấy tuyệt đối lý trí trạng thái. Vừa cùng Dương trùng kịch chiến. Một bên ở bí cảnh bên trong trầm rãi di động. Lý trường không cũng gặp phải phiền toái. Vị cô nương này chúng ta đều là hợp đạo tôn giả. Ngươi thực lực cũng cho ta lau mắt mà nhìn. Đã như vậy hai người chúng ta hợp tác chẳng phải là tốt hơn tiếp ta một quyền phải biết cái này bí cảnh bên trong. Trừ bỏ chúng ta thánh địa người bên ngoài. Còn có mấy vị võ đạo Tông Sư Triều Đình Tần Thiên Hoàng. đạo Phật Hai Mạch trương Chính Nhất Huyền Lưu Ly. Còn có Thuần Dương Cung Trần Khuyên định huống chi trước ngươi cũng cảm ứng được ta. Còn có hai vị không biết tên cường giả tồn tại tiếp ta một quyền cho nên ở thời điểm này. chúng ta những cái này hợp đạo tôn giả càng phải trợ giúp lẫn nhau chỉ có ôm thành một đoàn lẫn nhau trợ lực mới có thể ở bí cảnh bên trong sống sót huống hồ dạng này cũng có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng lính ngộ càng mạnh võ đạo từ đó có cơ hội đột phá đến võ đạo tôn sư không phải sao tiếp ta một quyền ta tiếp mẹ nó a lý trường không rốt cuộc không chịu nổi mẹ nó thiên địa lương tâm hắn một đường quét sạch tới Không biết xếp chết bao nhiêu tán tu còn có chung tiểu thế lực võ giả. Kết quả quét sạch đến một nửa. Liền gặp trước mắt cái nữ nhân điên này. bản Thân không phải liền là cho nàng một kiếm sao. Ở nàng biểu hiện ra hợp đạo tôn giả thực lực sau cũng chủ động thu tay lại. Rõ ràng chính mình cũng hiểu lấy lời hại. Muốn cùng nàng kết minh. Kết quả cách nữ nhân điên này thế mà hoàn toàn không có nghe chính mình nói chuyện ý tứ ngươi rốt cuộc muốn thế nào thật muốn ta chấn áp ngươi sao trần tiêm tiêm nhìn xem vẻ mặt tức giận lý trường không. Hơi hơi trầm tư chốc lát. Trên thực tế nàng một mực đối lý trường không xuất thủ. Kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Cuối cùng kỳ thật chính là xuất phát từ một loại lòng đố kỵ lý. Trước đó tứ đại thánh địa uy áp kinh thành thời điểm không biết có bao nhiêu bá khí. Nhưng ở trần tiêm tiêm xem ra. Bất kể là lý trường không. Vẫn là cô độc không. Lại hoặc là nho gia tử hạ hay là cái gì tiểu mặt tử. Đều xa xa không sánh bằng trần khuyên địch. Đã như vậy bọn họ dựa vào cái gì như vậy phong cách rõ ràng ca ca càng lợi hại hơn xuất phát từ điểm ấy âm u trong lòng. Hơn nữa lý trường không lại chặt nàng một kiếm Cho nên Trần Tiêm Tiêm liền thuận nước đẩy thuyền động thủ Nhưng là loại lý do này sao có thể nói ra cho thêm ca ca mất mặt a Cho nên Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ chỉ chốc lát sau Chợt hết lớn đến Tiếp ta một quyền lý trường không Lơ lơ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 22 ngươi cái tên điên này ta bắt đầu hối hận cùng ngươi hành động chung tại loại này bí cảnh Trừ phi ngươi có thể đạt tới hỏa luyện kim đan. Nếu không căn bản liền không khả năng quét ngang tất cả mọi người. Nhất định phải cùng những người khác kết minh mới được. Vốn dĩ ta đều đã coi là tốt. Tốc độ nhanh nhất tìm tới Trần Khương Địch. Sau đó cùng hắn nhất quyết thắng bại. Nếu là thắng vậy liền tất cả đều vui vẻ. Thua liền đem Trần khuyên Địch lưu cho ngươi. Cứ như vậy cũng sẽ không để những người khác phản cảm. Từ đó đến đây ngăn cản. Mà ở trước đó trọng yếu nhất chính là thực lực. Kết quả ngươi cái tên điên này. Thế mà ở gặp được Trần Khuyên Địch trước đó liền đem bản thân đánh thành như vậy nhất định chính là ngô xuẩn mắng đủ rồi chưa. Long ngạo thiên từ từ mở mắt. Nhìn xem ở bên cạnh mình đi tới đi lui. Vẻ mặt nóng này hoành Sương thái tử. Hữu khí vô lực nói ra. Không phải liền là bị thương nhẹ sao. cũng không có gì lớn thực sự không được ngươi liền đem ta ném ở nơi này tốt rồi chờ ta khôi phục một chút liền theo kịp ngươi tán sóc hoành sương thái tử tức giận nói ra chỉ ngươi cái trạng thái này một cái hợp đạo tôn giả liền có thể nhẹ nhõm giết ngươi ta đi ngươi ở nơi này làm cái gì chờ chết sao hơn nữa chớ quên cái này bí cảnh đang sụp đổ ngươi không có đầy đủ thời gian đến dưỡng thương Chỉ sợ không được bao lâu. Trong bí cảnh cường giả chân chính liền muốn ở một cách địa phương gặp mặt. Mà lúc kia. Mới thật sự là đại quyết chiến. Kết quả ngươi ở trước đó liền đem bản thân đánh thành dạng này tốt rồi tốt rồi. Cùng một việc nói hai lần sẽ cho người chán ghét Chuyện trọng yếu muốn nói ba lần long ngạo thiên nhích mép một cái. Được. Ta có một môn bí pháp. có thể thông qua từ hủy căn cơ thủ đoạn cấp tốc khôi phục tám thành tả hữu thực lực không cần lo lắng từ hủy căn cơ ngươi ca múa nhạc đang nói cái gì còn muốn hay không tiền đồ a hoành xương thái tử thanh âm im bặt mà dừng đúng rồi cái này bí cảnh thân thể căn bản cũng không phải là bản thể a thuộc về chết cũng không để ý loại hình coi như trong này từ hủy căn cơ đến bên ngoài như thường là một đầu hảo hán Nhà sự tình không có. Cái này thật sự là một ý kiến hay quyết định như vậy đi, ngươi nhanh. Biết được biết được. Long ngạo thiên đứng dậy, ngồi xuyết bằng trên mặt đất, hai tay chỉ lên trời, chuẩn bị vận tung Âm âm một hớp này ma khí kém chút xóa. Khủ khủ khủ sao? Chuyện gì xảy ra đại địa chấn động? Ngay tiếp theo hoàng xương thái tử cùng long ngạo thiên tạm thời ẩm nút động quật cũng bắt đầu lay động. Phản phất muốn đổ sụp đồng dạng Mà Hoàng Sương Thái Tử cũng là sắc mặt nghiêm túc Có hợp đạo tôn giả cảnh giới võ giả ở bên ngoài tranh đấu không đúng Giống như là cái gì rơi xuống đất Quanh lại là một tiếng vang thật lớn Lúc này Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái Tử rốt cuộc ngồi không yên Lập tức đi ra đồng quận Mà ở trước mặt bọn họ Cái to lớn cái dương thật sâu khảm vào mặt đất Phía trên còn không ngừng bay ra lên như diều gặp gió hồng sắc khói đặc. Cũng không biết là dùng để làm gì. Đây là vật gì không biết. Long ngạo thiên cùng hoành xương thái tử liếc nhau, rất nhanh liền phản ứng lại. Đại càn triều đình hứa hẹn từ trong quốc khố lấy ra ban thưởng cho tuyển bạc người bí bảo hẳn là dạng này. Nhưng là vì cái gì phải dùng cái dương chứa còn tung bay khói đặc. A ta đã biết. Loại này khói đặc có thể trên phạm vi lớn hấp dẫn người chung quanh chú ý lực. Để bọn hắn hướng về cái phương hướng này tụ tập tới. Dạng này sao? Long Ngạo Thiên không nói hai lời. Trực tiếp tiến lên. Đá một cách bay ra ngoài cách dương. Mà từ dưới cái dương lộ ra ngoài. Thì là một chuôi toàn thân trắng như tuyết như ngọc một tay đao. Hoành xương thái tử. Long Ngạo Thiên. Thứ này. Khả năng tám chín phần 10 là cho ta dùng long ngạo thiên giang tay ra. Đao của hắn lúc trước cùng tần thiên hoàng chiến đấu bên trong bể nát. Đang lo không có một kiện binh khí mới. Không thể nào hoàng xương thái tử há to mồm. Gương mặt không thể tin. Nơi nào có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt nha. Trừ phi. Nói được nửa câu, hoàng xương thái tử thanh âm lập tức thu nhỏ, có vẻ hơi trộn dạ. Trừ phi đại càn thánh thượng một mực nhìn xem trong bí cảnh tất cả. Long ngạo thiên cũng há hốc mồm. Vốn đang cảm thấy không có gì. Một lần này một loại bị người theo dõi cảm giác lập tức sông lên đầu. Mà hai người đều là riêng phần mình có riêng phần mình người bí mật. Loại này trột dạ cảm giác càng là không che giấu được. Khổ khổ trước trước không cần quan tâm nhiều. ngươi trước đem đồ vật lấy đi chúng ta mau chóng rời đi. Tuy nhiên cái này trong bí cảnh tuyệt đại đa số người chúng ta còn không sợ. Nhưng người thương thế chưa lành. Hay là trước tạm thời che xấu Chờ đợi bí cảnh sụp đổ đến một khắc cuối cùng tương đối tốt. Ân. Long ngạo thiên gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía trong dương bạch ngọc trường đao. Hít sâu một hơi. Chợt đưa tay cầm chuôi đao. Mà cùng lúc đó. Trần Tiêm Tiêm cùng Lý Trường không còn có cô độc không cùng Dương Trùng chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt. Kiếm Trần lên bị Trần Tiêm Tiêm từng quyền từng quyền đánh tới hiện tại. Lý Trường không rốt cuộc triệt để không chịu nổi. Trong tay Tiêu Diêu kiếm đằng không mà lên. Ở giữa không trung như khủng tước sòi đuôi đồng dạng triển khai. Một hóa ba. Ba hóa mười. Mười hóa trăm. Cuối cùng khoảng chừng 108 chuôi tiêu diêu kiếm trên không trung sắp xít ra. Kiếm khí lẫn nhau liên thông trực tiếp biến thành một phương kiếm vực. Đến A ngươi có bản lãnh liền lại cho ta đến một quyền A tin hay không ta đem quả đấm của ngươi đều cho xoắn nát trần tiêm tiêm nhìn xem thanh thế kinh người Lý Trường không. Hít sâu một hơi. Ở sau lưng nàng. Một tôn kim cương Phật đà dị tượng kiên quyết mà lên. Vô số kim quang rơi ở trên người nàng. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ giống như thước tha nữ tử nhưng lại để lộ ra một cố bất đồng bất siêu kiên cố ý cảnh. Sau đó trần tiêm tiêm liền không chút do dự mà vọt vào lý trường không kiếm vực. Tiếp ta một quyền lý trường không. Đây quả thực là kinh người quá đáng tâm niệm vừa động. Kiếm vực bên trong vạn kiếm quy tung. Ở lý trường không dưới sự thao túng hướng về trần tiêm tiêm gào thét mà đến. Một bên khác, thất phách chảm thôn thành cô độc không cũng suốt cuộc chịu không được xương trùng từng đao bạo lực chém mạnh. Hơn nữa bản thân lính ngộ đã đến một cách điểm tới hạn. Cho nên hắn cũng không lưu tay nữa. Lên đao chính là đao tông tuyệt học. Tên đầy đủ là thất tình đoạt phách chảm. Chém không phải người, mà là tiềm ẩn ở trong cơ thể con người thất phách. Đao tông tu thiên đao. Đao ý đi được là thứ thất tình tuyệt lục sụp con đường. Mà cái này thất tình cũng liên thông thân thể con người thất phách. Cũng chính là thôn tặng. Hồ cẩu. Trừ di, Xú phế. Thôi âm. Phi độc. Phục thị. Thất phách chúa tể thân thể con người tự nhiên vận chuyển. Nếu là thất phách bị chạm, Vậy chính là có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng phải vấn lạc. Bây giờ cô độc không chém. Chính là dương trùng đệ nhất phách thôn tặc thất phách chảm thi cầu thất phách chảm trừ di tam liên chảm xuống tới. Dương trùng toàn thân đều là nguyên thần chấn động. Trong mắt thế giới đều ở lay động. Đao trong tay thậm chí đều có loại nắm không yên xu thế. Cô độc không vừa ra tay chính là toàn lực. Đem bản thân nắm giữ ba loại đoạt phách pháp toàn bộ phát huy ra. Chính là muốn nhất cử kiến công mà cách này. Không thể nghi ngờ là cô độc không cơ hội một đao kia mới là chân chân chính chính sát chiêu nhắm chính xác là dương trùng cái cổ để đó ta tới gần như đồng thời. Dương trùng trong đầu tiểu yêu vừa nhảy ra. Cấp tốc thay thế dương trùng tiếp quản thân thể của hắn. Vốn đang ngơ ngơ ngắc ngắc mắt thần lập tức trở nên thanh minh. Thậm chí còn để lộ ra một cỗ tà mì yêu khí. chợt tiểu yêu nâng đao. Bạch hổ dẫn tinh thuật diễn hóa bạch hổ tinh túc xa thân. Lại là một đao bổ ra oanh cô độc không lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài Lấy cô độc không tu vi Tự nhiên không cách nào phát hiện tiểu yêu Cho nên ở hắn cảm ứng bên trong Dương trùng tình huống là ở bị hắn chém chúng thất phách về sau Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay khôi phục lại Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thất tình đoạt phách chạm hoàn toàn không có đưa đến một chút xíu tác dụng Cô độc không Đây quả thực là khinh người quá đáng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 23 ngay tại bí cảnh không gian lẫn nhau chiến đấu. ngươi lừa ta gạt thời điểm. Chúng vọng sở quy trần khuyên địch lại đang làm gì đấy hắn tu luyện được tặng vui vẻ sinh tử quan. cái này sinh tử quan đến tột cùng là cái gì đồi núi nhỏ bên trong. Trần khuyên địch một bên vận chuyển thể nội đông. Một bên không ngừng tự hỏi ở trong thiên lao. lấy được có quan hệ võ đạo tam quan nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, cách gọi là võ đạo tam quan từ ban đầu liền đã bị Trần Khuyên địch cho đột phá hơn phân nửa. Trần Khuyên địch võ đạo chi lộ cực kỳ đặc thù, luyện thành nhục thân kim đan về sau ngăn cản tại hắn phía trước cũng chỉ còn lại sinh tử quan, cũng chính là khám phá sinh tử, đơn giản bốn chữ nói dễ làm khó. Đầu năm nay có ai có thể chân chính làm đến khám phá sinh tử muốn ngày xưa ung châu đạo minh vô nhai. Ngàn tính vạn tính chính là vì kéo dài mạng sống. Cuối cùng lại vẫn là bị tam mũi chân hỏa đốt thành một đoàn cho bụi. Mà giống hắn dạng này võ đạo tông sư. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới tuyệt đối không phải số ít. Hơn nữa phàm là võ giả. Chỉ cần qua nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Vậy liền đáp đủ để gây nên thiên địa chú ý. Mặc kệ có hay không đạp phá sinh tử quan. Tam vị chân hỏa đều sẽ trong vòng trăm năm đến. Nếu có thể sớm đạp phá sinh tử quan. Góp nhặt đến đầy đủ nội tình. Thì có vi vọng đột phá làm không được. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể cùng minh vô nhai một sảng chờ chết. Cái này cũng là vì cái gì trong thiên hạ võ đạo tông sư có không ít. Hỏa luyện Kim Đan lại là thật là ít ỏi xuyên cớ. Suy nghĩ kỹ một chút. Không tính tứ hoang địa phương. Chỉ là trung nguyên 36 đạo địa vực. Nhiều hơn phân nửa đều có võ đạo Tông Sư tỏa chấn. Đây vẫn chỉ là trung tiểu thế lực. Hơn nữa đại càn bản thân nổi tình. Cùng các đại võ đạo thánh địa. Trung nguyên nhất mạch võ đạo Tông Sư cất bước cũng có chừng 100%. Nếu như không phải những cái này võ đạo tông sư nguyên một đám không nghe triều đình điều khiển. Hơn nữa nội đấu không ngừng. Đại càn đã sớm nhất thống bát hoang. Trên thực tế bây giờ đối kháng tứ hoang. Trên bản chất cũng chỉ có đại càn triều đình một phe thế lực mà thôi. Trung nguyên nhất mạch có nhiều hơn một nửa thế lực căn bản chính là ngồi mát ăn bát vàng. Cái này cũng là vì cái gì đại càn triều đình đối tông phái giới còn có các đại thế gia vô cùng khó chịu một trong những nguyên nhân. Bất quá so với võ đạo công sư. Hỏa luyện kim đan cảnh võ giả lại có bao nhiêu đây ở trong đó mười đại thánh địa. Chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mỗi cái thánh địa trừ bỏ thuần dương cung bên ngoài. Kém cỏi nhất đều có ba cái tả hữu hỏa luyện kim đan tòa chấn. Tiếp cận 30 vị. Mà đại càn triều đình cũng không ít. Đủ để áp đảo các đại thánh địa Hơn nữa một chút tán tu cùng thế ra Đến lúc này một hồi Hỏa luyện kim đan cảnh võ giả ở năm mươi vị trên dưới Cái số này chợt nhìn lại rất nhiều Nhưng trên thực tế cùng minh mông trung nguyên cùng tuyệt đối số lượng nhân khẩu so ra Cái số này tỷ suất đã phi thường nhỏ bé Bởi vậy có thể thấy được hỏa luyện kim đan tuyệt đối không phải cái gì rau cải trắng Trong này độ khó cũng là có thể nghĩ Mà Trần Khuyên Địch lúc này chính là cắm ở một cách như vậy trên cảnh giới Cái này sinh tử quan, rốt cuộc làm sao vượt qua không đạo lý a? Lấy Trần Khuyên Địch lúc này cảnh giới Hắn kỳ thật từ nơi sâu xa đã có dự cảm Chỉ sợ tiếp qua một giáp Chính là hắn kiếp số tiến đến lúc Ở trước đó nếu như hắn còn không có đột phá Chỉ sợ liền thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là. Trần Khuyên Địch hiện tại hoàn toàn không có đầu mối có phải hay không chết một lần liền có thể có chỗ lính ngộ. a Trần Khuyên Địch sờ soảng một cái. Nghĩ đến cái này bí cảnh chỗ đặc thù Một loại tử sát xúc động tự nhiên sinh ra. Không nên không nên không thể cứ như vậy tự sát. Lắc đầu Trần Khuyên Địch từ bỏ cái này rất có sức dù vô ý nghĩ. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm còn đang trong bí cảnh đây. Cái này bí cảnh lớn như vậy. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mặc dù tu Vi bất phàm. Nhưng cuối cùng không phải người mạnh nhất. Căn cứ hai vị này nhân vật chính đặc tính. Tám chín phần mười lại ở trong bí cảnh mặt trêu chọc phải cái gì cường địch. Mà tới được lúc kia. Không phải liền là hắn vì này thủ tịch đại sư Huyên đứng ra đến thời điểm sao độ thiện cảm tuyệt đối sẽ soạt soạt soạt dâng đi lên Trần Khuyên Địch nhưng không có quên. Tiến vào trước đó hệ thống thế nhưng là ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể lấy được xương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm 100% tín nhiệm. Vậy hắn liền lại cũng không có nguy cơ sinh tử Trần Khuyên Địch bỗng đứng lên thân. Đợi lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài một chút. đồ thiện cảm ta tới rồi nghĩ như thế. Trần Khuyên Địch trực tiếp tung người một cái. Lấy một loại phi thường anh tuấn tư thế sông phá gò núi. Ngươi nói. Muốn hợp tác với ta huyền lưu ly hai mắt kim quang nhấp nháy. Yên lặng mà nhìn trước mắt Tần Thiên Hoàng cùng Trương chính nhất. Sau đó trọng điểm đặt ở Tần Thiên Hoàng trên thân. Xoáy tức những mày. Ngươi bị thương. Tần Thiên Hoàng ánh mắt lấp lóe. Bị một cái người trong ma môn đánh. Bất quá không sao. Hắn so với ta bị thương càng nặng. Ma môn. Huyền lưu ly trên mặt lộ ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Ma đạo nhất mạch. Người người phải mà chu diệt nhìn thấy huyền lưu ly thái độ về sau. Tần thiên hoàng gật đầu một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chợt liếc qua không có chút nào phát giác trương chính nhất. Có trông thấy được không đây mới là đạo Phật hai mạch nhìn thấy người trong ma môn phản ứng bình thường Chỗ nào giống ngươi Chính là một cách nga chữ Bi ai thật làm cho ta thay ngươi cảm thấy bi ai Bất quá ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm Huyền Lưu Ly lời nói xoay chuyển cho nên có quan hệ ma môn sự tình Chờ sau khi ra ngoài ta sẽ bẩm báo phương Trưởng Tần Thiên Hoàng Cho nên Ngươi lần này muốn hợp tác với ta mục đích là cái gì hít sâu một hơi. Tần Vi ổn định tâm thần nói. Trợ giúp Thái tử chiếm lấy lần này cẩm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Để báo đáp lại. Thái tử sẽ để cẩm y về cho đạo Phật hai mạch cung cấp tiện lợi. Đây là cả hai cùng có lời cuộc diện. tin tưởng đạo Phật hai Mạch cũng sẽ không thực tình cảm thấy có thể khống chế cầm y về a đây chính là triều đình cơ cấu dù là thánh thượng làm ra thái độ thờ ơ đạo môn cùng Phật môn cũng không dám a ngươi cần ta làm thế nào ta cần ngươi giúp ta ngăn lại tiền triều đại chu cơ hoàng xương trước đó chính là hắn và ma môn đệ tử cấu kết cùng một chỗ còn ở thời khắc mấu chốt mang đi cái kia ma môn đệ tử Tần Thiên Hoàng ánh mắt lấp lóe cũng không có nói ra Long Ngạo Thiên một thân phận khác. Mà Trương Chính Nhất sẽ giúp ta đối phó cái kia ma môn đệ tử. Mặc dù hắn cũng bị thương. Nhưng ma môn bí pháp khó lòng phòng bị. Nói không chừng cũng có một chút thủ đoạn đặc thù. Về phần ta. Sẽ đi đối phó Thuần Dương Cung Trần Khuyên Địch. Không được Tần Thiên Hoàng. Huyền Lưu Ly hít sâu một hơi. không thấy tần thiên hoàng nói khác ánh mắt tiếp tục nói trao đổi một cách đi tiền triều đại chu người do ngươi đối phó ta tới đối phó trần khuyên địch đây tần thiên hoàng khói mặt giật một cái nàng đi đối phó trần khuyên địch tự nhiên là có lo nghĩ của nàng bởi vì nàng trước đây không lâu vừa mới nghe nói thái tử từ trần khuyên địch ngõ đến một khối phượng hoàng bảo ngọc Nàng rất ngạc nhiên Trần Khuyên Địch từ đâu tới món đồ kia. Bất quá dưới mắt huyền Lưu Ly thái độ cũng mười phần trọng yếu. Cũng được, vậy liền sao cho Lưu Ly cô nương ngươi. Cô thấy Tần Thiên Hoàng đồng ý. Huyền Lưu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chợt cũng là chắp tay trước ngực thi lễ. sao cho ta a. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 24 không tượng vô hình lạnh táo hóa. Có cửa có nhà ở càn khôn. Tiêu giao tứ hải lưu tung tích. Thế gian khó được tự tại tiên hết dài một tiếng vang động núi sông. Mang theo một cỗ đại đạo xa đại tự tại ý cảnh lên như diều gặp gió. Hóa thành một chuôi thông thiên triệt địa kiếm quang hướng về phía mặt đất rơi đập. Mà cùng đối ứng. Thì là một tôn kim quang vạn trưởng kim cương Phật Đà. Làm phấn nổ tướng. Toàn thân thiêu đốt liệt hỏa. Song trường đều xuất hiện. Âm âm lại là một đảo trấn điếc nổ mạnh. Mặt đất trọng trọng sụp hướng phía dưới. Vô số đảo kiếm khí ở chung quanh trên mặt đất lưu lại vô số đảo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Mà ở vết kiếm trung ương. Trần tiêm tiêm quanh thân huyền ý phồng lên. một hít một thở đều ở phun ra nuốt vào bá đạo vô cùng dương cương ý tứ, làm hao mòn bốn phía sắc bén kiếm khí. thế nào biết rõ ta kiếm tung lời hại a mặc cho ngươi mọi loại kim thân. ta một kiếm phá. thiên hạ này không có ta kiếm tung không thể phá đi vật lý trường không đứng ngạo nghệ thương không. dưới chân là của hắn bản mệnh thần binh tiêu diêu kiếm. trên thực tế chính là dựa vào chuôi này tiêu diêu kiếm. Còn có kiếm tông độc truyền phi kiếm số lượng. Hắn có thể đứng ở không trung. Từ trên xuống dưới không ngừng thôi động kiếm tông hướng về trần tiêm tiêm phát động tấn công mạnh. Hơn nữa bản thân vẫn còn chỗ an toàn. Kiếm tông đệ tử đấu chiến lực lượng cường hãn càng nhiều liền thể hiện tại cách này phi kiếm chi thuật bên trên. Bái này ban tặng. Tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử cho dù không có hỏa luyện kim đan tu vi. cũng vẫn như cũ có thể cách mặt đất phi hành, dù là bay không nhanh không cao, nhưng là vẫn như cũ có thể cho kiếm tung đệ tử ở đấu chiến thời điểm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. dù sao một cách trên trời, một cách dưới đất, trình lệ còn là rất lớn, liền tốt sống như bây giờ, lý trường không đứng ở không trung, hung hăng thôi động kiếm khí tấn công mạnh. Mà Trần Tiêm Tiêm lại chỉ có thể ở trên mặt đất lấy kim cương chân ý mạnh mẽ chống đỡ Loại này sảng khoái để Lý Trường không quét qua phía trước bị đè nén Cả người đều có một loại hăm hở cảm giác Ngay tiếp theo thể nội cảnh giới khóa cũng bắt đầu buông lòng Kiếm tôn kiếm rất mạnh sao ngẩng đầu nhìn Lý Trường không Trần Tiêm Tiêm trầm ngâm chốc lát đột nhiên mở miệng nói Lý Trường không nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm khinh thường cười một tiếng ếch ngồi đáy giếng chỗ nào hiểu được ta kiếm tung lời hại ta xem ngươi mặc dù tu luyện phật công nhưng lại không phải phật môn xuất gia hẳn là thượng cổ phật môn đạo thống a mặc dù tu vi không sai nhưng sớm muộn phải nhập vào trước mắt phật môn chờ ngươi vào phật môn liền biết ta kiếm tông nổi tình phóng nhãn thiên hạ ta kiếm tông chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất tông phái sau trần tiêm tiêm nháy nháy mắt gương mặt thuần chân vô hạ nhưng là ta nhớ không lầm trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm tô không phải là thuần dương cung thái hoa tiên nhân sao ngô đây lý trường không ngưu bức còn không có thổi xong liền bị trần tiêm tiêm phun một cách đau xốc hông kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống ngươi ngươi nghe ai nói ăn ai nói ninh ai nói thái hoa tiên nhân kiếm đạo đệ nhất Ta kiếm tông truyền thừa phản năm, thoát thai từ võ đạo, gần với đạo Phật Hai Mạch, nội tình thâm hậu như thế Há lại thuần dương cung có thể so sánh nhưng ta nhớ kỹ thái hoa tiên nhân kiếm đạo đệ nhất A. Nói năng bậy bạ ta kiếm tông lịch đại đi ra đại kiếm tu không biết có bao nhiêu. Sao là ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng có thể lý giải trong đó liền xem như thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Cũng là số lượng cũng không ít nhưng bây giờ thiên hạ đệ nhất kiếm tu không phải thái hoa tiên nhân sao ngô ta kiếm tung. Ta kiếm tung. Thái hoa tiên nhân thiên hạ đệ nhất ngươi đi chết đi lý trường không thèm quá thành giận không sai. Đây là từng cái kiếm tung đệ tử cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là lại không thể không thừa nhận một sự thật. Kia liền là trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm tu là thuần dương cung thái hoa tiên nhân. Điểm này không chỉ là ở Tu Vi bên trên. Trên kiếm đạo cũng là như này. Vị kia Thái Hoa tiên nhân đã từng cũng đi kiếm Tông khiêu chiến qua. Lúc này bí cảnh bên ngoài kiếm Vương Đàm Thu lúc ấy cùng Ninh Thiên Cơ đấu thắng một lần kiếm. Kiếm Vương Đàm Thu coi như lợi hại, Ninh Thiên Cơ chiêu bài ba kiếm, ngang nhau Tu Vi phía dưới hắn đánh một kiếm nửa. Sau đó nằm trên giường một năm dưới. Mà kiếm Tông mặt khác kiếm Tu. Lợi hại nhất cũng bất quá là kiếm tông bây giờ thái thượng trưởng lão. Đánh hai kiếm lại một phần ba. Từ đó về sau, đệ tử của kiếm tông liền chưa từng có tới gần qua thuần dương cung vị trí thanh châu đảo. Thật mất mặt A cho nên bị trần tiêm tiêm như vậy một trận nói xuống. Lý trường không chỗ nào còn nhịn được. Trực tiếp tại chỗ bảo tàu. Cả người khí thế đều lấy một loại bay tốc độ nhanh không ngừng tăng lên. Đột phá không sai. Ở dưới cơn thịnh nộ Lý Trường không rốt cuộc bắt được một tia kia thời cơ Muốn đột phá võ đạo tông sư tốt không uổng công ta một đường kịch chiến xuống tới Vừa đánh vừa lui Rốt cuộc bắt được thời cơ ầm ầm gần như đồng thời Khoảng cách trần tiêm tiêm cùng Lý Trường không ở giữa chiến trường cách đó không xa Lại là hai bóng người vừa đánh vừa đi chậm rãi tiếp cận đến hai người phương hướng Mà ở nhìn thấy kịch chiến hai người về sau Vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Lý Trường không. Đều lộ ra một bộ kinh hãi biểu lộ. Cô độc không trùng nhi sư muội, Lý Trường không ăn tiêm tiêm tỷ bốn người đồng thời quát khẽ lên tiếng. Chợt nhau nhau phản ứng lại. Nhất là Dương Trùng cùng cô độc không. Càng là sắc mặt biến hóa. Dưới tay ra lực cũng nặng không ít. Đoạn đường này đánh xuống. Dương Trùng nương tựa theo Tiểu yêu trợ giúp. Hoàn toàn đem cô độc không thất tình đoạt phách trảm trở thành cù lép. Dù sao có táo hóa viêm ở. Dương trùng chúng chiêu liền đổi tiểu yêu. Tiểu yêu chúng chiêu liền đổi dương trùng. Chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian. Liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh Mà cô độc không lại không thể vô hạn thi triển thất phách trảm. Cho nên càng lớn cô độc không là càng biệt khuất. Dưới tay cũng là đủ loại sát chiêu tấp nập không ngừng. Nhưng là bái này ban tặng. Cô độc không càng chiến càng hăng. Cuối cùng tại cũng nắm chắc một tia kia cơ hội đột phá mà đến cuối cùng. Khi nhìn đến bản thân địch nhân lý trường không. Còn có trên người hắn cái kia ẩm ẩm vượt qua khí thế về sau. Một cố lòng hiếu thắng tự nhiên sinh ra. Thúc sục cô độc không khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Giống như liệt hỏa hừ dầu. Trong nháy mắt cũng đột phá trong cõi u minh cách nào đó giới hạn lý trường không ta đây một đời. Không thua với người nhất là sẽ không thua ngươi đột phá một đao chở tay bổ ra. Một lần này cô độc không lực lượng tăng vọt, Rốt cục đem dương trùng cho bổ ra. Mà lý trường không cũng là ngầm hiểu. Trực tiếp ngự kiếm và trần tiêm tiêm kéo dài khoảng cách. Song phương cuối cùng ở phủ cận một gò núi nhỏ bên trên rơi xuống. Khí tức nhất đao nhất kiếm. Lộ ra như mặt trời ban chưa. Xem ra ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng Là ngươi không có khiến ta thất vọng mới đúng Nếu đến điểm tới hạn Vậy liền đột phá a đương nhiên cô độc không cùng lý trường không nhìn nhau cười một tiếng Rất có một loại nhất tiếu mẫn ăn cừu cảm giác Sau đó hai người khí thế suốt cuộc triệt để đột phá Ở một trong nháy mắt đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới ngay sau đó cắn một tiếng Hai người đứng đồi núi nhỏ nổ tung. Ta trần khuyên địch lại đã về rồi khói cát đầy trời. Trần khuyên địch nhất minh kinh nhân. bộc phát ra khí thế trực tiếp đụng vào đang đứng ở đột phá điểm mấu chốt. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Từ đó một bước lên trời. Có năng lực cùng đạo Phật hai mạch tranh phong. Chính hăng hái. Hận không thể quét ngang thiên hạ cô độc không cùng lý trường không trên thân cô độc không. Lý trường không. Một cái này va chạm, đâm đến trong cơ thể hai người khí huyết nhịp lưu, cương khí bạo tẩu, nguyên thần rung động, sau đó khắp toàn thân, rút cục, nổ, đao đảo thiên kiêu cô độc không kiếm đảo kỳ tài lý trường không. Tốt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 25 trần khuyên địch tâm tình lúc này là mộng bức, loại cảm giác này thật giống như ngươi thật vất vả thoát khỏi trạch nam sinh hoạt. Lấy ra tất cả dũng khí. Dự định đi ra khỏi cửa. Vì chủ nghĩa xã hội tống hiến bản thân một phần lực lượng. Sau đó thì có hai cái phần tử khủng bố ở cửa nhà mình tự bảo. Mặc dù nghe vào rất kỳ hoa, nhưng đây chính là Trần Khuyên Địch vào giờ phút này tâm tình. Thiên địa lương tâm hắn mới vừa vặn dự định phá quan mà ra. Thuận tiện làm ra chút động tính đến để cho Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm tìm tới bản thân. kết quả lúc này mới mới ra đến đây liền thấy hai cách đưa lưng về phía mình bóng người toàn thân run rẩy cơ bắp phồng lên khí huyết sông não tiếp lấy cả người trực tiếp nổ tung quá máu tanh xảy ra chuyện gì chuyện ra sao a ta cái gì cũng không làm a đương nhiên ở bí cảnh bên trong thi thể cũng sẽ không một mực tồn tại chỉ chốc lát sau liền bắt đầu dần dần tản mát ra linh quang Đang dần dần hóa thành thiên địa khí xung nhập bí cảnh. Mà bụi mù cũng theo đó dần dần tán đi. Sau đó Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liền vội vội vàng vàng chạy tới. Các nàng trước đó khi nhìn đến cô độc không cùng lý trường không biến hóa về sau. Liền ý thức được không thích hợp. Đột phá võ đạo Tông Sư đồng tính lớn như vậy các nàng không có khả năng nhìn không ra. Mà võ đạo Tông Sư thực lực. Cũng xa xa không phải hợp đạo tôn giả có thể cùng sánh vai Điểm ấy trong lòng hai người đều nắm chắc Có lẽ đợi các nàng đều thành tựu hợp đạo tôn giả tột cùng Có thể cùng bình thường võ đạo tôn sư liều mạng Nhưng đặt ở lập tức Các nàng tối đa chỉ có thể tự vệ mà thôi Nhưng vô luận là lý trường không vẫn là cô độc không Một khi đột phá Đều không phải là bình thường võ đạo tôn sư có thể cùng đánh đồng với nhau Cho nên hai người vội vội vàng vàng tới chính là vì cắt ngang hai người đột phá Nhưng loại này cắt ngang Trên thực tế độ khó cao vô cùng Dù sao đột phá chính là sự tình trong nháy mắt Muốn ở một phần ngàn giây bắt lấy cái kia tối tăm bên trong sơ hở Hơn nữa đem cắt ngang Cho dù là Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều không có niềm tin tuyệt đối Chỉ có thể đem linh giác đề cao đến to lớn nhất Thử nghiệm sau đó các nàng liền thấy trước mắt một màn này. Trần Khuyên địch hai tay rủ xuống hai bên. Sắc mặt lãnh đạm Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trên mặt tự tin mà anh Tuấn nộ cười. Mà ở hai bên của hắn. Thì là hai tố còn đang không ngừng tiêu tán thi thể và vết máu. Phía trên còn mang theo sắc bén đao hiếm chi khí. Vừa nhìn liền biết là hai cái kia làm cho các nàng lâm vào khổ chiến gia hỏa Trần Khuyên địch ngẩng đầu cũng nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Tiêm Tiêm sư muội, Trùng Nhi sư muội, các ngươi không có việc gì sao? Sư Huyên đại ca ca thật soái thì ra là thế. Xem ra sư Huyên kỳ thật một mực đều ở bên cạnh ta bảo hộ ta à? Nếu không làm sao có thể sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện? Hiểu sau trực tiếp cắt dứt hai người này đột phá. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? cho nên nhất định là đang tùy thân bảo vệ mình trần tiêm tiêm cùng dương trùng thần sắc hoảng hốt, khói miệng cong lên một cách đổ cong tuyệt vời, hiển nhiên nghĩ đến cùng một chỗ. sau đó ánh mắt hai người liền bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc. như vậy vấn đề đến, sư huyên chỉ có một cái, nhưng nơi này đã có hai người. lúc trước hắn một mực thiếp thân người bảo vệ là ai ha ha ha ha. À, à. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lần lượt cười cười, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Sư huyên trước ngươi là vẫn luôn đi theo ta đằng sau sao đại ca ca cảm ơn ngươi trước đó một mực tùy thân bảo hộ ta Trần Khuyên Địch. Quát Trần Khuyên Địch rõ đến liền tiếng anh đều xuất hiện. Bảo hộ các ngươi lúc nào sự tình ta vừa xuất quan a cứ việc ở sâu trong nội tâm là vẻ mặt mộng bức. Căn bản không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt này, Trần Khuyên Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo ngẫu nhiên ứng biến năng lực lập tức phát huy tác dụng. Khù khù, không nghĩ tới, ta ẩm nút sâu như vậy cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Không sai kỳ thật ta một mực đều ở bảo hộ. Trần Khuyên Địch liếc nhìn Dương Trùng, lại nhìn mắt Trần Tiêm Tiêm. Hai người các ngươi nói đùa, lúc này nếu là chỉ nói tên của một người, cái kia chẳng phải xong con bê sao. Trần khuyên địch lời này vừa ra. Trần tiêm tiêm cùng Dương Trùng lập tức liền lộ ra thất vọng cùng thần sắc hoài nghi. Tại sao có thể như vậy? Sư huyên rõ ràng chỉ có một người a, Làm sao có thể đồng thời bảo hộ hai cái? Ta là Sùng nguyên thần ý niệm một mực đi theo các ngươi vì thật ta chính chủ cũng không ở bên người các ngươi ngoan ngoãn trần khuyên địch thề với trời. Câu nói này thật là vô ý thức nói ra khỏi miệng. Một loại nào đó sụp vọng mãnh liệt để cho hắn vừa nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thất vọng cùng hoài nghi biểu lộ. Vừa nói ra câu nói này. Là như thế này a đó cũng không có biện pháp Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thở dài. Bất quá cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng lý giải biểu lộ. Trần Khuyên Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay ở lúc này. Hầu là như vậy sao một đạo thanh âm sâu kín chậm rãi từ sơn khâu một đầu khác truyền đến. Sau đó chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ từ xuất hiện ở trần khuyên địch ba người trước mắt trên người vậy mà cũng mang theo hợp đạo tôn giả khí tức. Mà mặt mũi của đối phương càng là để dương trùng còn có trần tiêm tiêm giật này cả mình. Lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Tương tư tỷ tương tư sư tỷ ai cũng không nghĩ tới nhân vật đăng chàng rồi là tương tư chớp chớp cặp mắt mông lung. Ý vị thâm trường nhìn về phía trần khuyên địch. Sư huyên đối tiêm tiêm sư mũi cùng trùng nhi sư mũi thật đúng là tốt Thế mà một mực ở trong bóng tối bảo hộ các nàng Ách, so sánh dưới Ta liền kém không ít Trước đó còn gặp các hạ học cung chân truyền đệ tử Phế chín châu hai hộ lực lượng Trải qua vô số chém giết Cuối cùng càng là kém chút bị hắn giết Thật vất vả mới chuyển bại thành thắng Đem hắn đánh bại Nếu là sư huyên cũng có thể bảo vệ một chút ta thì tốt. Trần Khuyên Địch. Tí tách, đây là Trần Khuyên Địch sau lưng mồ hôi lạnh rơi xuống đất thanh âm. Nuốt một ngụm nước bọt cách cái này tương tư sư mỗi người làm sao biết đến a Sư huyên không nguyện ý ta tới sao Trần Khuyên Địch. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm há hốc mồm. Hai cái cái đầu nhỏ đồng thời chuyển động. Liếc nhìn yên lặng nhìn chăm chú vào Trần Khuyên Địch lạc tương tư. Sau đó lại liếc nhìn vẻ mặt im lặng Trần Khuyên Địch. Chuyện ra sao a? không khí này giống như có chút không đúng không đợi hai vị cô nương làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lạc tương tư chính là đột nhiên cười một tiếng. Coi như vậy đi cũng không có gì lớn, mặc dù trôi qua rất vất vả nhưng ta cũng kiên trì nổi. lời nói xoay chuyển lạc tương tư nhìn về phía dương trùng cùng trần tiêm tiêm nói trở lại trùng nhi sư muội hiện tại hẳn là còn không đến thời gian mới đúng chứ đây dương trùng biến sắc mới vừa tình huống dượng gì lập tức bị nàng ném đến lên chín tầng mây đi cái này cái kia ta chỉ vì thế phòng ngừa vạn nhất mà thôi cho nên hơi tới sớm một chút chút ta báo cáo trần tiêm tiêm sắc mặt vui vẻ Cũng buông xuống sự tình vừa rồi Dương Trùng ra hỏa này không tuân quy của ta mãnh liệt để nhị đem nàng đá ra hiệp định phạm vi đây là trần trụi vô hãm rõ ràng là tiêm tiêm tỉ trước làm trái quy tắc a Làm trái quy tắc chỉ cần không bị phát hiện vậy thì không phải là làm trái quy tắc bị ta phát hiện a ngươi là người trong cuộc. Không thể tính lạc tương tư cười kéo lại lẫn nhau đỉnh lấy cách đầu nhỏ trần tiêm tiêm cùng Dương Trùng. Thừa dịp hai người còn đấu khí. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên còn đang chảy mồ hôi lạnh Trần Khuyên Địch Sư huynh Hầu Trần Khuyên địch một cái giật mình, liền chính hắn đều làm không rõ ràng vì sao như vậy trột giả. Tuyển bạc còn không có kết thúc u ác. Đúng đúng ngươi nói đều đúng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 26 Nga đúng đột nhiên. Mới vừa rồi còn đang cùng Trần Tiêm Tiêm chạc miệng Dương Trùng phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. Quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Đại ca, có một chuyện cần ngươi hỗ trợ ấy hỗ trợ Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn, lập tức hưng phấn lên. Hỗ trợ tốt ta thích làm việc thiện Trần Khuyên Địch thích làm nhất chính là cho người hỗ trợ nhất là cho nhân vật chính hỗ trợ nói đi có gì cần ta giúp một tay chỉ cần sư huyên có thể làm được. Đều cho làm đến không làm được. Sư huyên cũng nghĩ biện pháp làm cho ngươi đến đại ca ca dương trùng hai tay năm ngón tay sao chụp. Lộ ra rất là cảm động. Từ dưới lên trên nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt càng là để Trần Khuyên Địch cảm thấy một cố trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Bất quá nếu có thể. Ta hy vọng đại ca ca có thể cùng ta một chỗ đưa không được lạc tương tư còn chưa mở miệng. Trần Tiêm Tiêm liền ra tay trước một bước. Trực tiếp cắt xứt Dương Trùng lời nói. Một chỗ loại chuyện này là phạm quy ta không cho phép hầu Dương Trùng đáng thương nhìn về phía Trần Khuyên Địch. thực không được sao đại ca ca." Trần huynh định nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cùng sư tử con một dạng sồ lông Trần Tiêm Tiêm, lại suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, chợt gian nan gật gật đầu. "Ngô ăn, nơi này dù sao cũng là ở bí cảnh bên trong, một chỗ xác thực không tốt lắm. Chẳng lẽ nói là cái gì rất thần bí đồ vật sao cũng không phải là cái gì chuyện rất bí mật rồi." Dương Trùng vừa cười vừa nói, Nụ cười không có chút nào âm u Cho nên không có quan hệ đại ca ca Ta một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối À Vậy là tốt rồi Dương Trùng quay đầu Hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào trần tiêm tiêm Không cam tâm biểu lộ thấy vậy là tương tư giật nảy mình Quay trở lại Vậy đại ca ca ngay ở chỗ này a, Tiểu yêu ra ngoài rồi nhà vua từng đạo từng đạo quang mang ở dương trùng mở vai bên trên chậm rãi tàn ra sau đó hóa thành một con sinh sắn linh lung toàn thân trắng như tuyết tiểu miêu rơi vào đầu của nàng bên trên mặc dù là một bộ sao chết bộ dáng nhưng lại gì thường nhân tính hóa còn hướng về phía trần khuyên địch phất phất tay lấy đó hữu hào thanh âm vẫn rất êm tai. trần khuyên địch Ha <cười> ha trần khuyên địch dùng hắn thông tội đại não ở ngắn ngủi một giây bên trong liền hiểu tình huống trước mắt. Chính là cái loại cảm giác này a mang theo người giới chỉ lão ra ra. Không đúng. Bây giờ là giới chỉ tiểu tỷ tỷ. Chuyên môn chỉ đạo nhân vật chính tu hành. Trợ giúp nhân vật chính tìm kiếm cơ duyên. Thời khắc mấu chốt cứu nhân vật chính một mạng. Sau đó mục đích cuối cùng nhất chính là ôm chặt nhân vật chính đùi. Tái tạo nhục thân đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhiều người hâm mộ nhân sinh A nếu có thể ta cũng rất muốn chuyển sinh thành giới chỉ lão Gia Gia. Không đúng. Là giới chỉ tiểu ca a không có cảm nhận được Trần Khuyên Địch tâm tình phức tạp. Tiểu yêu theo thứ tự hướng về phía Trần Khuyên Địch. Là tương tư. Còn có biểu lộ đồng giảng kỳ quái Trần Tiêm Tiêm nói nói. Mọi người tốt. Cùng Dương Trùng Nha đầu này một dạng Gọi ta tiểu yêu là được rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta là yêu tộc một thành viên a. Yêu tộc, yêu tộc a. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư gật đầu một cái, cũng không có gì ý nghĩ. Dù sao ở bây giờ trung thổ đại thế giới, yêu tộc cơ bản đã tuyệt tích, tiếp cận nhất yêu tộc cũng chỉ có nam man phối đó, nhưng cũng là ít ỏi xuất hiện. Cho nên ba người đối với tiểu yêu tự giới tiểu cơ bản không có cảm giác gì. Tiểu yêu là ta còn đang lạc viên thành thời điểm gặp phải. Lúc kia cũng là ta và đại ca ca lần đầu gặp nhau thời điểm. A, thì ra là thế, chính là nàng giúp Dương Trùng đi ra phế vật khốn cảnh a. Thật hâm mộ đây chính là ban thưởng đạo đại ăn nhân vật chính sẽ cảm tạ cả đời loại kia cho nên a. Lần này ta lại có một chút kỳ ngộ. Vừa vặn có thể vì tiểu yêu một lần nữa tạo nên thân thể. Vốn dĩ nghĩ trước thời gian hoàn thành. Kết quả tiểu yêu nhất định phải đợi đến tiến vào bí cảnh sau đó mới làm. Cho nên vẫn chờ tới bây giờ. Hơn nữa cũng hy vọng đại ca ca có thể giúp một chút bận biểu. À, à. Trần Khuyên địch chớp chớp hai mắt. Lập tức lộ ra nụ cười. Không có vấn đề sao cho ta a suy nghĩ kỹ một chút. Ôm nhân vật chính bắp đùi người đùi. cũng chưa chắc không phải một loại ôm đùi nha kiếm bổn không lỗ mua bán cần ta làm cái gì tiểu yêu chớp chớp bản thân mắt mèo mở miệng nói ta tái tạo nhục thân cần rất năng lượng khổng lồ nếu có thể nếu như có thể cung cấp cho ta một chút dược liệu a đan dược a loại hình đồ vật là được rồi trần khuyên địch cái gì đòi tiền a ngươi cái này khả năng không được Ta trước đó đột phá võ đạo tông sư thời điểm. đã tiêu hao quá nhiều tư nguyên. Đây, tiểu yêu lời nói xoay chuyển. Vậy liền cung cấp cho ta ngươi một chút máu a Hiểu năm ở ta tái tạo thân thể thời điểm giúp ta không ngừng rót vào ngươi thực thi là được rồi. Vừa dứt lời, Dương Trùng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ấy vì sao bởi vì ngươi vị đại ca ca này rất lợi hại nha. Tiểu yêu như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trần Khuyên Địch. Tiếp tục nói. Đi ra một đầu hoàn toàn mới võ đảo chi lộ. Tinh khí thần dung hợp một thể. Hốn nguyên như một. Máu của hắn đối tuyệt đại đa số người mà nói. Cũng có thể dùng để luyện đan bảo dược. Hơn nữa tu vi càng cao. Dược hiểu lại càng tốt. Mà hắn cũng là dung hợp cương khí. Khí huyết. Nguyên thần sinh mệnh lực. Đối với ta tái tạo thân thể mà nói là cao nhất chất xúc tác. Có thể để cho ta tái tạo sau thân thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn thì đến được trạng thái đỉnh phong. Có thể nói là cực kỳ tuyệt vời loại hình đây. À, à. Càng nói càng để cho người ta miệng. Tiểu yêu nói lấy nói lấy, liền liếm môi một cái. Cho nên nhờ ngươi nha, đại ca ca ngô trần khuyên địch gật đầu một cái, giao cho ta a vừa dứt lời. Tích hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hóa giải thu hận. Một nửa trần khuyên địch. Ngươi cách này hỏng bếp hệ thống cũ. Trả lại cho ta ra hệ thống nhắc nhở. Khủ khủ. Nói tóm lại chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ đối tượng một trong dương trùng đã đối với ngài 100% tín nhiệm. Đem chính mình quật khởi nguyên nhân lớn nhất nói cho ngài. Mời điểm chủ không ngừng cố gắng. Lấy được trần tiêm tiêm 100% tín nhiệm. Hướng về bước kế tiếp phim tư liệu cố gắng phấn đấu A Trần Khuyên Địch. A A, vừa nghe đến bước kế tiếp phim tư liệu, liền không quá muốn tiếp tục phấn đấu. phụ hủ không nên không nên. Dạng này là không được đừng quên. Nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là thoát khỏi hẳn phải chết tương lai A ta nhất định phải hoàn thành bất quá thì ra là thế A. Cái này 100% tín nhiệm. Chính là để nhân vật chính đem chính mình quật khởi to lớn nhất cơ duyên và bí mật nói với chính mình sao? Nói như Vậy Trần Tiêm Tiêm quật khởi bí mật là cái gì nhân vật chính loại vật này từ trước đến nay là độc nhất vô nhị Nếu như cũng đã có giới chỉ tiểu tỉ tỉ cái kia Trần Tiêm Tiêm cơ duyên Hẳn là cách nào đó đặc biệt ngưu bức bảo vật vừa nghĩ Trần khuyên Địch một bên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm Vô ý thức nói ra Tiêm tiêm sư muội muội đây ấy ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao trong chớp nhoáng này. Trần tiêm tiêm trong lòng chỉ có một cách suy nghĩ. Hỏng bét chẳng lẽ bị sư huyên phát hiện ta trộm cầm cái kia một bộ kỳ quái Phật môn trang phục sự tình bê. Sợi! Là thời điểm thu về cái này viễn cổ phục bút thiếu lâm tử lão tăng quét xác sáo trang ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 27 chuyện này một mực chôn giấu ở trần tiêm tiêm trong lòng. Lúc đầu nguyên nhân là ở Nam Man Thanh Đế thành thời điểm Ngoài ý muốn ở ca ca bế quan mật thất bên trong phát hiện bản kia quỳ hoa bảo điển Lấy chuyện kia xem như bảo phát điểm Kết quả cuối cùng là trần tiêm tiêm cầm đi đại ca ca một bộ quần áo Đồng thời cùng xương trùng cùng một chỗ tịch thu bản kia quỳ hoa bảo điển Quỳ hoa bảo điển còn đang trần tiêm tiêm trong túi chứ vật Loại này tà thư đương nhiên là bị nàng trấn áp tại túi đựng đồ tầng thấp nhất. Trần Tiêm Tiêm còn ngạc bên ngoài thực hiện một tầng phong ấm. Để tránh đại ca ca ngày nào nhìn thấy quyển sách này. Nhưng là một phương diện khác. Có quan hệ đại ca ca bộ kia quần áo. Không biết vì sao bị Trần Tiêm Tiêm thể nổi thông thiên phù đồ cho hấp thu hết. Hấp thu hết thông thiên phù đồ diễn hóa ra một vị lão hòa thượng. Mỗi lần Trần Tiêm Tiêm Tu Vi có chỗ tiến bộ thời điểm, cũng sẽ cùng vị kia Lão Hòa Thượng giao thủ, rèn luyện bản thân kinh nghiệm chiến đấu, củng cố căn cơ, đồng thời ở thời khắc mấu chốt còn có thể đem Lão Hòa Thượng lực lượng dẫn dắt ra bộ phận đến. Nhưng vấn đề là, đây đều là Trần Tiêm Tiêm vùng trộm làm ca ca không biết bởi vì cách này quan hệ đến Trần Tiêm Tiêm bí mật lớn nhất. Cho nên vẫn luôn không dám hướng Trần Khuyên Địch thổ lộ. Hơn nữa Trần Khuyên Địch cũng một mực không có hỏi. Cho nên để lại ở trong lòng cho tới hôm nay. Mà bây giờ. Ở Dương Trùng trước một bước chủ động thẳng thắn bản thân bí mật về sau. Trần Tiêm Tiêm tự nhiên cũng liên tưởng đến bản thân. Cuối cùng ở Trần Khuyên Địch chủ động hỏi thăm một chút. Trần Tiêm Tiêm lập tức liền giựt mình tỉnh lại. Chuyện lúc trước bài lộ áp ngô cái này cái kia. Trần Tiêm Tiêm chừng mắt nhìn, nhìn trái phải mà nói về hắn, lộ ra rất là bối rối, mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch thì là không rõ ràng cho lắm méo một chút chuyện ra sao a phát sinh cái gì ngã bệnh sao Trần Khuyên Địch nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Trần Tiêm Tiêm. Trầm ngâm chốc lát về sau, quyết định hiện ra mình một chút thân làm một cái xuyên Việt giả vốn có ớt. Thế là hắn hướng về phía Trần Tiêm Tiêm ôn nhu nói ra. Uống nhiều nước nóng rồi. Trần tiêm tiêm. Không đợi trần tiêm tiêm kịp phản ứng. Trần khuyên địch liền mang theo một loại kỳ quái cảm giác thành tựu quay người nhìn về phía dương trùng cùng tiểu yêu. Được rồi. Tiểu yêu. Đúng không thời gian cấp bách. Nếu muốn ở bí cảnh bên trong tái tạo thân thể mà nói. Liền mau chóng giải quyết tốt rồi. Ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cảm ơn đại ca ca hơi. Tiểu yêu hướng về phía Trần Khuyên Địch liếc mắt đưa tình, vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Khuyên Địch liền cùng Dương Trùng còn có tiểu yêu ở phủ cận mở ra một cách đơn sơ sơn động nhỏ. Sau đó xin nhờ lạc tương tư hộ pháp. Chuẩn bị mở bắt đầu tái tạo nhục thân. Chỉ còn lại có Trần Tiêm Tiêm một người đứng tại chỗ trầm tư. Ca ca đây là ý gì đây giờ khắc này. Trần Tiêm Tiêm toàn lực chạy đầu ấp của mình. Không ngừng tự hỏi ca ca lưu lại cho mình uống nhiều nước nóng miệng năm chứ thực nói. Ca ca từ trước đến nay thông minh. Tuyệt đối không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên trong này khẳng định mang theo ca ca đối với mình nhắc nhở. Hắn suốt cuộc hy vọng bản thân làm thế nào chẳng lẽ nói hắn đã sớm phát hiện mình lúc trước trộm cầm bộ quần áo kia. Chỉ là một mực không nói. Ngô đây cũng quá thẻm thùng trần tiêm tiêm quát lấy đỏ sực khuôn mặt nhỏ, nội tâm mừng thầm Lại hoặc là nói Ca ca không thích không thành thực nữ hài tử Muốn bản thân chủ động thản nhiên cũng không phải là không có khả năng này ai nhưng Nhưng là nếu như chủ động thẳng thắn Vậy mình ở ca ca trong mắt Không biến thành sẽ vùng trộm tiến vào bế quan mật thất lấy đi ca ca thiếp thân quần áo biến thái mùi mùi sao đến lúc đó nhất định sẽ biến thành như vậy A a nguyên lai tiêm tiêm ngươi khi đó còn từng trải qua vùng trộm tiến vào qua ta bế quan mật thất liền vì cầm mấy bộ y phục cứ như vậy ra thích ca ca ta sao thì thật không cần làm như thế Trực tiếp nói với ta mà nói Chỉ là mấy bộ quần áo liền xem như tặng cho ngươi cũng không vấn đề gì à Thực sự là khả ác đây Không được đúng Đúng nếu không dứt khoát giá họa cho dương trùng nha đầu kia tốt rồi Dù sao lúc trước nàng cũng đang ác. Không được a Vạn nhất sư huyên kỳ thật sớm liền biết là tự mình làm đây Đây chẳng phải là để sư huyên cho là mình là cái dám làm không dám chịu người Kết quả càng đáng dép hơn mình làm sao bây giờ đến lúc đó vạn nhất biến thành dạng này Ngươi cho rằng ta không biết trước việc ngươi làm sao vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội Hảo hảo thằng thắn liền tha thứ ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà mảy may không muốn hối cải ngược lại giá họ cho trùng nhi sư muội đủ ngươi đi đi từ nay về sau ta chỉ có trùng nhi sư muội là được dương trùng nụ cười chiến thắng thực sự là khả ái đây a a a nếu là phát sinh loại chuyện này còn không bằng chết đi coi như song trần tiêm tiêm ở lạc tương tư ngạc nhiên ánh mắt phía dưới ôm đầu lâm vào thật sâu xoắn suýt rốt cuộc nên làm cái gì Mà đang ở trần tiêm tiêm khổ não thời điểm dễ uống đại ca ca cho ta mượn một giọt tinh huyết á Sau đó không ngừng hướng bên trong rót vào bình là có thể Còn dư lại giao cho dương trùng là được rồi không có vấn đề sao trần khuyên địch khá là nhiệt tình nói ra Dù sao tiểu yêu thế nhưng là đã ôm lên nhân vật chính bắt đuổi nhân vật Mà bản thân tối đa chỉ có thể thuộc về nhân vật chính hào hữu Còn không biết có thể hay không ôm vào đuổi đây Tự nhiên muốn cùng cách này nhân vật tạo mối quan hệ. Yên tâm đi tiểu yêu dựng lên một căn mao nhung nhung vuốt mèo. Cũng chớ xem thường Dương Trùng A. Hắn hiện tại đã được đến ba đại kỳ hỏa một trong táo hóa viêm. Có táo hóa viêm ở. Chỉ cần đại ca ca ngươi đông không đoạn tuyệt. Tái tạo nhục thân quả thực dễ như trở bàn tay. thuận tiện nhấc lên. Tạo hóa viêm còn có thể giúp Dương Trùng làm hao mòn hỏa luyện kim đan đột phá độ khó đây. Lợi hại không Trần Khuyên Địch. Lợi hại A Trần Khuyên Địch trong lòng ôm chặt Dương Trùng đuổi không lay được tâm tình càng thêm nóng bỏng hiện tại hãy bắt đầu đi A theo Trần Khuyên Địch thoải âm rơi xuống. Tiểu yêu Trương nhân tính hóa mặt mèo cũng dần dần toát ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Mà gần như đồng thời. Trần Khuyên Địch bàn tay một phen. Nồng nặc bạch sắc quang mang giống như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra. Rõ ràng là trần khuyên địch dung hợp nguyên thần. Khắc khí. Khí huyết mà thành đông. Mà đổi thành một bên. Dương trùng cũng là tay đập ấm huyết. Tử sắc tảo hóa viêm bỗng nhiên sáng lên. Cũng không mười phần rồi rào. Chỉ là một sợi tử sắc ngọn lửa. Rõ ràng là ngọn lửa vô hình. Lại toát ra còn muốn vượt qua trần khuyên địch thực thi khủng bố sinh mệnh lực. Đồng dạng rơi vào tiểu yêu hư ảo hồn thể phía trên ầm ầm theo tạo hóa viêm cùng tộc dung hợp. Tiểu yêu thân hình cũng là dần dần bị hai người bao trùm. Từng đảo từng đảo đông trải qua tạo hóa viêm rèn đúc. Hóa thành từng cây từng cây sợi tơ đem tiểu yêu dần dần bao khỏa. Cuối cùng hóa thành một cái bạch sắc kén tầm. Đem tiểu yêu hồn thể một mực phong tỏa ở kén tầm. Theo tiểu yêu tái tạo thân thể bắt đầu toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu tiến một bước sụp đổ. Bất quá có lẽ đây chính là thiên mệnh A. Sụp đổ điểm trung tâm vừa vạn chính là trần khuyên địch đám người vị trí gò núi. Cho nên bí cảnh sụp đổ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trần khuyên địch đám người. Ngược lại là bí cảnh bên trong những người khác. Theo bí cảnh không ngừng sụp đổ. Không gian sinh tồn không ngừng giảm bớt. Hai bên ở giữa đấu tranh cũng càng kịch liệt nhưng ở nhiều mặt cạnh tranh bên trong Đi đến sau cùng đơn giản chính là như vậy mấy người mà thôi Tần gia tần thiên hoàng đạo môn chương chính nhất Phật môn huyền lưu ly Đại chu cơ hoàng xương ma môn long ngạo thiên Trừ cách này năm vị võ đạo tông sư cảnh tuyệt đối cường giả bên ngoài Hợp đạo bên trong người nổi bật đồng giảng sinh tồn đến cuối cùng Mặt môn đương đại tiểu mặt tử Còn có cho đến nay vẫn không có xuất hiện vô sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt. Theo bí cảnh sụp đổ, những người này cũng nhao nhao hướng về trần khuyên địch vị trí gò núi tụ tập tới. Tác đánh số sai nên không có chương 28. Mà chương 29 luôn do sắp kịp tác nên lượng chương ra một ngày sẽ ít dần đều go ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 29 ầm ầm vừa bắt đầu niết bàn sau trọn vẹn một ngày. Toàn bộ bạch sắc kém tầm phía trên cũng dần dần nhộn nhạo lên từng đảo từng đảo mắt trần có thể thấy gần sóng. Chợt bỗng nhiên bạo phát ra một trận khí tức kinh khủng. Mặc dù không có đến võ đảo tôn sư cấp độ. Nhưng là viễn siêu tầm thường hợp đạo tôn giả. Mà lại còn đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng mãi cho đến hợp đạo tôn giả cực hạn mới từ từ ngừng lại. Từ đó về sau. Bạch sắc kén tầm phía trên càng là lan tràn lên từng vết nứt Còn thỉnh thoảng phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Nhưng cùng lúc, kén tầm hấp lực cũng bỗng nhiên tăng lớn. Không ngừng thôn nạp lấy chung quanh thiên địa chi khí. Liền một bên một mực suy trì nhủy cung ứng trần khuyên địch cũng là sắc mặt biến đổi muốn tới vừa dứt lời. Màu trắng kén tầm lại là một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ dây đàn rốt cuộc bắt đầu dọc theo đường vân vỡ vụn ra. Từng khối mầm mảnh vỡ rơi xuống đất sau. Lại hóa thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên lực tràn vào bên trong kén tầm. Mà ở phá vỡ lỗ hổng, Một đôi. Màu xanh ra trời đôi mắt chậm rãi mở ra. Một giây sau. Ngất trời hung lệ khí thế bỗng nhiên bộc phát ra kén tầm từng khối mảnh vỡ nổ tung. Nhưng lại toàn bộ hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí trở về. Bị phá nát kén tầm bên trong bóng đen toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mà theo kén tầm hoàn toàn biến mất. Bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Miệng to như chậu máu mở ra. Lộ ra một ngụm tiêm nha răng nhọn. Phản phất có thể cắn nát một thiết. Lớn ngực ngẩng đầu. Hét dài một tiếng mặc dù thanh âm đặc biệt hài hước cảm. nhưng trong đó khí thế lại là không có chút nào hư giả mang theo nồng nặc cuồng hỉ cùng kích động trực tiếp sấn động chung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo từng đạo bạch sắc thủy triều trừ bỏ trần khuyên địch cùng dương trùng chung quanh núi đá đều bị cỗ này thủy triều cho sông hủy meo meo meo liên tục mấy tiếng thét dài giống như là đang phát tiết tình cảm của mình cuối cùng bóng đen rốt cuộc thu hồi bản thân khí thế Chảy rồng toàn thân hắc sắc quang mang dần dần tán đi. Thay vào đó. Thì là một thân trắng như tuyết sa lông. Linh xảo lông xù cách đuôi. Khả ái một đôi tai mèo. Còn có bầu trời đồng dạng xanh thắm đôi mắt. Tiểu yêu dương trùng cùng trần khuyên địch ngạc nhiên mà nhìn về phía sành lấy cuộc sống mới tiểu yêu. Nói thật. Từ hai người góc độ đến xem. Một cách biết rõ tiểu yêu là yêu thú trong truyền thuyết cửa mệnh miêu. Mà một người khác chính là cảm thấy tiểu yêu là nhân vật chính tiền kỳ trưởng thành giới chỉ tiểu tỷ tỷ. Vốn dĩ cho rằng sau khi sống lại tiểu yêu. Hẳn là loại kia uy phong bá khí. Sơ tay nhấp chân đều tràn đầy uy nghiêm loại hình meo meo meo. Các ngươi thế nào nhìn ta như vậy chẳng lẽ là bị ta cử mệnh miêu nhất tục ưu Mỹ sáng người cho bắt sống ha ha ha. Đây cũng là không có biện pháp rồi. Dương Trùng cùng Trần Khuyên Địch. trầm mặc sau một hồi lâu dương trùng rốt cuộc có chút miễn cứng mở miệng nói tiểu yêu cửu mệnh miêu nhất tộc chính là ngươi bộ dáng này tiểu yêu tự hào gật gật đầu đúng ai nhìn xem dạng này tiểu yêu trần khuyên địch vô ý thức nói ra đây không phải là mèo ba tư sao hơn nữa còn là đặc biệt mập cách chủng loại kia ta vẫn cho là tiểu yêu bản thể của ngươi phải rất cao rất lớn cũng rất xuất khí Thất vọng rồi. Trần khuyên địch cùng dương trùng một lời ta một câu. Nói đến tiểu yêu khói mắt trực giật giật. Kim lòng không được nhìn nhìn hình dạng của mình. Không sai à. Khéo léo đẹp đẽ thân thể. Khả ái lỗ tai mèo. Đung đưa cái đuôi mèo. Còn có cái này tuyết trắng mềm mại. Sờ tới sờ lui xúc cảm đặc biệt tốt da lông. Bất kể thế nào nhìn. Đều là cùng ghi chép bên trong cửa mệnh miêu tiên tổ sống nhau như đúc sáng người. Nhục thân của mình tái tạo phi thường hoàn mỹ a hai nhân loại này đang nói gì đấy vô luận từ góc độ nào nhìn. Đây đều là hoàn mỹ nhất yêu thú tư thái A trăm mối vẫn không có cách giải tiểu yêu ngẩng đầu lớn ngực. Dùng ánh mắt khinh thường liếc xương trùng cùng trần khuyên địch một cái. Hừ hai cái vô tri ngu dân luôn cảm thấy bị phi thường quá phần xem thường. Một bên khác. bị tiểu yêu tái tạo thành công dư ba hấp dẫn tới trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư cũng chạy tới sư huyên kết thúc trần khuyên địch hướng về đặt câu hỏi lạc tương tư cười cười a làm xong nhưng mà đúng vào lúc này sư huyên đi theo lạc tương tư sau lưng trần tiêm tiêm đột nhiên tiến lên trên mặt mang tràn đầy quyết ý biểu lộ hướng về trần khuyên địch gằn từng chữ nói ra ta có chuyện muốn cùng ngươi nói đọc trần khuyên địch kinh ngạc nhìn xem trần tiêm tiêm cái kia bộ dáng nghiêm túc trong đầu trong nháy mắt lói lên ba năm về sau chúng ta không chết không thôi từ hôm nay trở đi chúng ta chính là sinh tử cửu địch không cần vùng vẫy ngươi số mệnh chính là chết trong tay ta ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây Mạc tư thiếu niên nghèo như là loại hình ảnh này bất quá rất nhanh trần khuyên địch liền phản ứng lại chớ sợ chớ sợ Bởi vì người hảo tâm thái tử duyên cớ Mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm hẳn là đã trải qua không có xung đột quá lớn mới đúng không có nguy hiểm lấy súng khí Trần Khuyên Địch nhẹ nhàng nói Sự tình gì Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn một bên Dương Trùng lại nhìn mắt tiểu yêu, sắc mặt phức tạp Đúng vậy Bị Dương Trùng nha đầu này vượt lên trước từng bước A Liên tưởng đến kỳ ngộ của mình Dương Trùng mặc dù có thể cùng lên lấy được thông thiên phù đồ bản thân thậm chí không rơi vào thế hạ phong Vị này tiểu yêu hẳn là làm ra trợ giúp rất lớn a vốn phải là nhất định phải giấu giếm bí mật nàng lại nói ra không có chút nào do dự nói cho ca ca mà đổi thành một bên bản thân không chỉ có che giấu thông thiên phù đồ sự tình còn vì này trộm ca ca một bộ quần áo kia mặc dù không biết trong đó có huyền cơ gì nhưng có thể để cho mình thông thiên phù đồ có phản ứng Nói không chừng là ca ca hao hết ngàn may mắn phản khổ mới thu thập được cơ duyên. Mình không thể lại thờ đi xuống nhất định phải ở tất cả mọi người trước mặt nói ra. Sư huyên cả. Kỳ thật lúc trước ngày sưu tập được một bộ quần áo kia. Là bị ta lấy đi. Ta biết bên trong có hết sức cơ duyên. Nhưng ta không có nói cho sư huyên. Kỳ thật cái này cũng quan hệ đến chính ta bí mật lớn nhất. Bộ quần áo kia. dẫn đồng ta được đến bí bảo hơn nữa tựa hồ là phật môn bí bảo trước đó phật môn cô phật môn huyền lưu ly muốn cho ta gia nhập phật môn nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này đó là một tòa phủ đồ tháp thật xin lỗi ca ca một mực gạt ngươi đối mặt trần tiêm tiêm xuất phát từ nội tâm tràn ngập tình cảm thản nhiên trần khuyên địch ăn quần áo sáo trang đó là vật gì ngày xưa giúp thưởng lấy được thiếu lâm tự lão tăng quét xác sáo trang sớm đã bị trần khuyên địch ném đến lên chín tầng mây đi mà gần như đồng thời hệ thống tiếng pháo nổ cũng ở trần khuyên địch trong đầu vang lên ba ba ba chúc mừng ký chủ chúc mừng ký chủ thành công lấy được trần tiêm tiêm 100% tín nhiệm trần tiêm tiêm chủ động nói cho ngài nàng quật khởi bí mật lớn nhất biết được đặc thù bí bảo thông thiên phù đồ tồn tại. Có thể thanh toán hệ thống tệ ở trong hệ thống lấy được tin tức tương quan. Nhiệm vụ hóa giải thù hận hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tuyên bố. Phải chết tương lai đã thành công bị ngài thoát khỏi thuận tiện nhấc lên. Mở ra hoàn toàn mới phim tư liệu ba khối dép hình. Ký chủ đã thành công hoàn thành khối thứ nhất. Mời ký chủ tự mình khai quật tiếp xuống hai mảnh dép hình. Nhắc nhở lần nữa ký chủ. Tiếp theo bộ phim tư liệu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ký chủ tương lai. Mời ký chủ tích cực đối mặt. Ngoài định mức nhắc nhở, khà khà khà khà. Nghe hệ thống cái kia ý vì không rõ một trận tiếng cười, trần khuyên địch há to miệng, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Mà lúc này, vô luận là Dương Trùng, trần tiêm tiêm, trần khuyên địch vẫn là tiểu yêu, đều không có chú ý tới. Lạc tương tư sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem thẳng thắn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 30 bầu không khí hiện tại vô cùng xấu hổ Dương Trùng cùng Lạc tương tư tạm thời không nói Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ lâm vào một cách yên tĩnh trong không gian Không nói những cái khác Trần Khuyên Địch thật vất vả từ hệ thống thanh âm bên trong lấy lại tinh thần Đã nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm chính nhất phó trong khẩn trương mang theo vài phần chờ mong. Trong chờ mong mang theo vài phần vẻ mặt lo lắng nhìn mình. Cái này khiến hắn làm sao mở miệng nha mà đổi thành một bên Trần Tiêm Tiêm cũng lâm vào thật sâu xoắn suýt. Vì sao ca ca không nói lời nào chẳng lẽ hắn thực đặc biệt đặc biệt sinh khí sao? Không thể nào ta. Ta cũng biết rõ ta làm như vậy không đúng rồi. nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Kaka vẫn luôn không đề cập tới. nếu là sớm nói với ta mà nói ta nhất định sẽ nói cho Kaka. không, không được đây là trốn tránh hành vi. không thể làm như vậy ta muốn nhìn thẳng vào sai lầm của mình Trần Tiêm Tiêm toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu cắn chặt môi. đúng mà kệ cuối cùng Kaka sẽ đối ta có ý kiến gì không? ta đều nhất định phải nói ra ta sẽ không hối hận ngô ô ô ô ô ô ấy nhìn xem trần tiêm tiêm bộ dáng này trần khuyên địch rốt cuộc phá vỡ yên tĩnh ắt quần áo quần áo cái gì không quan hệ rồi không quan trọng ngẩng đầu không có quan hệ ca ca trần tiêm tiêm ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung gương mặt ửng đỏ bộ dáng thấy vậy trần khuyên địch đều là kinh ngạc Trong lúc hoàng hốt nhịp tim phản phất đều để đề lọt nhảy vẫn chậm một nhịp thực không quan hệ sao ngài không thèm để ý sao gạt ngài Không có quan hệ trần khuyên địch vội vàng vẫy tay nói Ai cũng có một ít bí mật nhỏ Ta cũng có à Cho nên không cần như vậy xoắn suýt Kỳ thật ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ Ta thực sự sẽ không để ý Nói đùa Ta đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng ngươi nói gì chứ bất quá khẳng định không sai là được rồi nhân vật chính làm sao sẽ sai đây nhìn xem hốt hoảng trần khuyên địch trần tiêm tiêm đột nhiên nhòn miệng cười ta vui a hoang dã dương trùng từ một bên nhảy ra ngoài ngang ngược không nói đạo lý đã cách trở trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm ở giữa ánh mắt giao hội khả ái giống lên một tiếng càng là trực tiếp che giấu trần tiêm tiêm thanh âm cũng cắt đứt trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm ở giữa bầu không khí Một bên khác Lạc tương tư thì là nhỏ không thể thấy di chuyển Đi tới trần khuyên địch một bên Sư huynh Ấy hầu chuyện gì xảy ra bên ngoài truyền đến không ít cường đại khí tức tựa hồ có người hướng về cái phương hướng này đến đây Lạc tương tư vẻ mặt nghiêm túc Một bộ giải quyết việc chung Không có bất kỳ tư tâm bộ dáng, Chỉ là nói lấy nói lấy Ánh mắt nhưng dù sao sẽ nhỏ không thể thấy liếc nhìn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm phương hướng. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng thì là cùng Trần Tiêm Tiêm kịch liệt đối mặt. Lại là ngươi nha đầu này thế mà sử dụng loại này bán đáng thương chiến thuật. Quá âm hiểm Trần Tiêm Tiêm phiết qua mặt. Không muốn ở trước mặt Dương Trùng rụt xè. Lộ ra rất là cường ngạnh. Bất quá rất nhanh. Mọi người tại đây liền tử loại này không khí phi diệu bên trong tránh thoát mà ra Phân biệt nhìn về phía bất đồng mấy cái phương hướng Mà ở cái kia bên trong Mấy đảo khí tức quấn giao Vọt lên tận trời Cùng lúc đó, ngay tại trần khuyên địch đám người vị trí gò núi bên ngoài mấy sẵm Không nghĩ tới ngươi thế mà khôi phục được nhanh như vậy à, Tần thiên hoàng khí thế ngút trời Mà cùng tương đối Thì là cầm trong tay ngọc đao long ngạo thiên. Bất quá chui ngọc đao cùng lúc đầu thời điểm khác biệt. Bị long ngạo thiên lấy bản thân ma khí không ngừng tuyển nhiễm. Bây giờ đã sớm cởi ra bạch ngọc chi thân. Thân đao giống như hắc sắc ngọc vừa mới đúc thành. Mang theo cực kỳ sắc bén phong mang. Là ma đạo thủ pháp sao tự tổn căn cơ. Thì ra là thế là bởi vì ở bí cảnh bên trong á Vừa vặn còn không có gặp được trần khuyên địch liền lấy ngươi khai đao Long ngạo thiên thần sắc lạnh lùng lần trước ta nhất thời chủ quan Lần này nhưng không biết nhất thời chủ quan đương nhiên đối mặt tần thiên hoàng cười lạnh trào phúng Long ngạo thiên ngữ khí không chút nào dao động ta bình sinh chỉ thua qua một lần Cũng chỉ thất bại một lần Ngoài ra đương nhiên là nhất thời chủ quan Không tin lại đến ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi nháo Tần Thiên Hoàng quay đầu qua. Nàng từ trước đến nay tôn trọng chính là chủ nghĩa thực dụng, Tuyệt không tôn sùng không có ý nghĩa chiến đấu. Trên thực tế trước đó Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ liền đã để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này nàng đương nhiên sẽ không để Long Ngạo Thiên cố ký trọng thi. Xin nhờ hai vị. Nói xong. Tần Thiên Hoàng sau lưng. Chương chính nhất cùng huyền lưu ly theo thứ tự đứng ra phân thuộc đạo phật hai mạch khí thế xông lên thiên không trực tiếp ép hướng long ngạo thiên mà long ngạo thiên bên này Trừ hắn chính chủ bên ngoài hoành Sương thái tử cũng là bước ra một bước hắc long gào thét lần thứ hai ngăn cản trương chính nhất khí thế mà huyền lưu ly thì là cùng long ngạo thiên rằng co mà đạo tu sĩ nếu không gặp được trần khuyên địch vậy liền dứt khoát trước giải quyết ngươi đã khỏe Trần khuyên địch long ngạo thiên nhớ mày. Ngươi cũng nhận biết trần khuyên địch đương nhiên huyền lưu ly lông mày nhớn lên. Một lần này hắn sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Hoa giác long ngạo thiên khói mắt run rẩy, Thiên khúc huyết vũ gì tượng lại hiện ra. Lăng lệ đao ý thẳng bức huyền lưu ly. Chảm ngươi A-di-đà Phật Phật quang ngâm sướng. Đao quang liệt không. Huyền lưu ly đứng lên một tôn quan âm pháp tướng. Phật trưởng phiên vân phúc vũ Trực tiếp cùng Long Ngạo Thiên đao ý hóa thành thiên khóc huyết vũ đụng vào nhau Mà đổi thành một bên Long Ngạo Thiên cùng trương chính nhất thì là vẫn còn ở vẩy nước Giao chiến lên hoàn toàn không có huyền lưu ly cùng Long Ngạo Thiên na đồng dạng hỏa khí mười phần Mà khô giao chiến vượt bên ngoài Tần Thiên Hoàng lại là chậm rãi rời đi Đi thẳng tới phủ cận một gò núi nhỏ bên trên Ở nơi đó Vô sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt cùng một vị khác hắc y thanh niên đặt song song đứng chung một chỗ. Vô sinh đạo người còn có. Mặt môn mặt tử yêu nguyệt nhìn như quen thuộc lên tiếng chào. Mà đổi thành một bên. Hắc y thanh niên thì là hướng về phía tần thiên hoàng bái. Tại hạ lỗ diệu cũng không phải là đương thời mặc tử hiện tại chỉ là chỉ là nhất giới mặt xả mà thôi. Mặt môn cũng là hư hỏng thế mà lại cấu kết vô sinh đạo Ha ha. Yêu Nguyệt cười cắt đứt Tần Thiên Hoàng lời nói. Một đôi mắt đẹp rất có thân ý mà nhìn đối phương. Nói trở lại. Trước đó nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Tần cô nương bị minh giáo cái vị kia cho đả thương a, Cũng không biết bây giờ còn còn lại mấy phần thực lực hay là nói đã khôi phục như lúc ban đầu ngươi muốn thử một chút thấy thế nào Tần Thiên Hoàng thần sắc lạnh lùng. Hoàn toàn không có chút nào dao động. xác thực muốn xem thử một chút đây. Yêu Nguyệt nụ cười không thay đổi, bước ra một bước, trong em mắt một đạo bạch quang ở sau lưng nàng triển khai, đạo ngân tràn ngập chân trời, hóa thành một đóa mây trắng, mây bên trên có cực lạc thiên quốc sừng sững thiên không, thiên quốc pháp tướng giáng lâm phía dưới, hoàn toàn không có ma đạo rựt gì, ngược lại tràn đầy cảm giác thiên liêng thần thánh, để cho người ta không khỏi tự chủ say mê trong đó. Điêu trùng tiểu ký tần thiên hoàng hô hấp thổ nạp Phía sau thượng hoàng huyền quang pháp tướng lại dương Bốn phía thiên địa lực lượng trực tiếp bị nàng đúc thành một tòa ngũ sắc thần sơn chấn áp mà xuống Cùng yêu nguyệt thiên quốc pháp tướng âm vang đụng vào nhau Trước sau bất quá mấy giây Thiên quốc pháp tướng liền âm vang sụp đổ Thần sơn trực tiếp đập về phía yêu nguyệt đỉnh đầu Nhưng mà không đợi thần sơn chân chính rơi xuống Một chuôi khai thiên cử phủ bổ ra thiên địa nguyên khí. Lấy khai sơn phá thạch chi thế rơi vào ngũ sắc thần sơn bên trên. Đem hắn toàn bộ chém nát. Một lần nữa hóa thành một đoàn thiên địa nguyên khí tản mạn ra. Mà ở chém nát thần sơn về sau. Khai thiên cử phủ lại là phát ra một trận cơ quan biến động nhẹ vang lên. Sau đó vậy mà biến hóa thành một tòa hình vuông thiết tòa lạc ở mặt môn tiểu mặt tử lỗ diệu một bên. Mặt môn vạn đạo cơ hạp Tần Thiên Hoàng trao mày. Hướng về yêu nguyệt cùng lỗ diệu. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà cùng lúc đó. Trần Khuyên địch một nhóm thu liếm khí tức. Lặng lẽ sờ ở gò núi bên trong. Xuyên thấu qua khe hở nhìn xem Tần Thiên Hoàng. Yêu nguyệt còn có lỗ diệu. Làm sao bây giờ trên đỉnh đầu có người đánh nhau. Bầu không khí rất khẩn trương. Ta hiện tại có nên hay không ra ngoài ăn lai like các loại Cấp mách B Sơ Không có ý tứ Chương 28 Bị tiểu yêu ăn hết Hầu hắc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 31 liền kết luận mà nói Trần Khuyên địch cũng không thể trốn bao lâu Bởi vì Tần Thiên Hoàng cùng yêu nguyệt còn có lỗ diệu ngay từ đầu động thủ Song phương khí thế liền đẩy ngã biển Trực tiếp tung bay hơn phân nửa cái gò núi nhỏ. Trần Khuyên địch đám người tự nhiên cũng không giấu được hiển lộ ra. A, theo đồi núi nhỏ sụp đổ. Trần Khuyên địch đám người bại lộ trong không khí. Mặc dù đã che đậy khí tức. Nhưng mọi người tại đây cũng đều không phải mù lòa. Tự nhiên trước tiên liền đem lực chú ý phóng tới Trần Khuyên địch trên thân. Nhất là một bên trong lúc kịch chiến Long Ngạo Thiên cùng huyền Lưu Ly. Trần Khuyên Địch Cần Thiên Hoàng nhíu mày nhìn xem Trần Khuyên Địch, mà yêu Nguyệt thì là giống như cười mà không phải cười, chỉ có lỗ diệu sắc mặt cổ quái, đầu không khí hết sức khó xử. Trầm Tư chỉ chốc lát sau Trần Khuyên Địch phất phất tay. Mọi người buổi sáng tốt lành ăn cơm hay chưa a ta chính là vừa vặn đi ngang qua. Trần Khuyên Địch rồi không đợi Trần Khuyên Địch biểu đạt xong bản thân hòa bình chủ ý lý niệm. Một bên chiến trường phía trên liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngầm cao tiếng long ngâm. Chỉ thấy trước đó một mực cùng chương chính nhất chiến đấu. Lẫn nhau vẩy nước hoành xương thái tử trực tiếp đem chương chính nhất bỏ lại. Giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về trần khuyên địch chạy như bay tới. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong chỉ có hắn là nhất tùy tâm sở dục. Huyền lưu ly xuất thân Phật môn. Long ngạo thiên bây giờ cũng là ma đạo minh giáo người. Tần thiên hoàng trên người bị thương. Chương chính nhất vốn là đối trần khuyên địch không hứng thú gì. Mà yêu nguyệt cùng lỗ diệu lại càng không có cùng trần khuyên địch đối địch lý do. Tính như vậy xuống tới. Chỉ có hoàng xương thái tử không có chút nào chói buộc. Dù sao hắn cũng không nghĩ đến chiếm lấy cái gì cẩm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Mục đích tới nơi này chính là tìm trần khuyên địch rửa sạch nhục nhã. Lúc này thấy được trần khuyên địch. Hắn lại làm sao có thể thờ ơ hơn nữa nếu như có thể để Trần Khuyên Địch cũng cùng một chỗ không được tuyển. Vậy càng là hoàng xương thái tử chuyện cầu cũng không được. Cho nên hắn người đầu tiên xuất thủ mà hắn hành động cũng lập tức đốt lên bởi vì Trần Khuyên Địch xuất hiện mà yên tĩnh chiến trường. Âm âm là ngươi Trần Khuyên Địch hai mắt trừng trừng. Lập tức liền nhận ra trước đó ở Tây Cương đạo cùng mình kịch chiến. Cuối cùng bị bản thân đánh chạy chối chết nam nhân kia cái gì hoàng xương thái tử tới cơ hoàng xương. Ngang hắc sắc cử long ngửa mặt lên trời thét dài. Mang theo nồng nặc bi phấn cùng cuồng liệt. Long lân đóng mở ở giữa. Cái kia to lớn long khu toàn bộ đều ở phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Rõ ràng chiều cao bất quá hơn 10 trượng. Nhưng lại phảng phất khổng lồ vô số lần. Tràn đầy giữa thiên địa. Xây dịch chiếm cứ ở giữa khí thế bá liệt như lửa hắc sắc cử long một hít một thở Liền hút khô bốn phía thiên địa nguyên khí Sau đó những nguyên khí này qua long thần rèn luyện Hóa thành bàng bạc khí huyết gào thét mà ra Phản phất một đầu chân chính thái cổ thiên long dáng lâm tại thế Cao cao treo trên bầu trời phản phất một khỏa vĩnh viễn không tắt mặt trời mới mọc Một chảo đập xuống hắc sắc cử long khí huyết bay thẳng trời cao Giống như thần ma giữ tờn long trào không có bất kỳ ý cảnh Có chỉ có cô đọng đến mức tận cùng kiên cố long phu Còn có dấu ở hắn phía dưới Giống như núi lửa đồng dạng khí huyết Long trào chưa đến Cái kia trầm trọng kình phong liền áp sập trần khuyên địch bốn phía mặt đất tây đối mặt hoàng xương thái tử một kích này Trần khuyên địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh Không thể không thừa nhận đột phá võ đạo tông sư về sau hoàng xương thái tử cùng Tây Cương đạo lúc hắn đã tưởng như hai người. Nguyên nhân thì là hoàng xương thái tử tu luyện hàng thế long vương chân kinh Môn này võ công tuyệt thế chính là tiền triều đại chu hoàng thất tuyệt học tiêu chuẩn thiên tử thuật. Dựa theo bình thường phương pháp tu luyện. Hẳn là lấy khí diễn hóa 9 cái hàng thế chân long. Sau đó cỡ long hợp nhất ngưng tụ ra một đầu hàng thế long vương. mượn nhờ long vương lực lượng một hơi đột phá đến võ đạo tôn sư nhưng Hoàng xương thái tử khác biệt hắn mượn nhờ tử mẫu nguyên thai diễn hóa phân thân ở hợp đạo tôn giả cảnh liền có trọn vẹn chín cái hàng thế long vương chỉ là hắn một mực áp chế bản thân cương khí không có đột phá chính là vì ở võ đạo tôn sư thời điểm lấy đột phá lực lượng đem chín cái hàng thế long vương hội tụ thành một đầu hàng thế long thần vì hoàn thành một bước này hoàng xương thái tử không có tu luyện những công pháp khác cũng không có lính ngộ ra cái gì võ học ý cảnh thậm chí không mượn danh nghĩa bất luận cái gì thần binh nhưng vẫn như cũ như thế chín cái hàng thế long vương cũng để cho hắn sừng sững ở hợp đạo tôn giả cảnh đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi ít có người có thể địch Nhưng chín cái hàng thế long vương cuối cùng lực lượng phân tán. Ở Tây Cương đảo thời điểm hắn mặc dù cũng hóa thân Hắc Long. Nhưng trong đó lực lượng nhưng cũng không phải một thể. Bị Trần khuyên địch cưỡng ép đánh tan. Nhưng là từ khi hắn đột phá võ đạo Tông Sư về sau. Cái nhược điểm này liền không tồn tại nữa. Không bằng nói hắn hiện tại. Căn bản không có nhược điểm công phòng nhất thể. Khí huyết. Cương khí. nguyên thần, hết thảy không có sơ hở cùng ngày xưa so sánh. Lúc này hoàng xương thái tử trong lúc sơ tay nhấc chân đều có loại viên mãn vị đạo. Nếu như dùng một chữ đến hình dung, kia liền là lực lượng cùng trần khuyên địch quyền ý khác biệt, không có bất kỳ loài loạt đồ vật, có chỉ là khắc mật độ mạnh đến một cách biến thái trình độ mới hình thành lực lượng kinh khủng lên trần khuyên địch một tay hướng lên trời. Bàn tay hướng về phía rơi xuống long trảo bỗng nhiên một bộ đa quang chợt hiện hoành xương thái tử hóa thân hắc long lực phòng ngự có thể xưng kinh diếm. Mỗi một tấm vảy đều phản phất một kiện cấp thấp thần binh tấm chắn. Trên long trảo cơ bắp càng là cứng rắn như sắt. Cơ bắp phía dưới long cốt lộ ra mấy phần ánh ngọc. Nhưng lại vẫn như cũ bị Trần Khuyên Địch một đao đánh thành hai nửa lân phiến vỡ vụn cơ bắp kéo căng đoạn long cốt uốn cong nhưng mà Hoàng Sương Thái Tử lại là hoàn toàn không để ý đến bản thân thương thí. Đức gãy long trào cũng giống vậy là long trào. Giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nặng đập vào Trần Khuyên Địch trên đầu. Quả thực là muốn chết cái kia sắc bén đến cực điểm đao quang. Đem Trần Khuyên Địch thân thể toàn bộ ấm vào trong lòng đất vô luận là ai. Thấy một màn như vậy đều sẽ nhận định thắng bại đáp phân A. Nhưng là... Ngây thơ không dễ dàng như vậy thua. Cách đó không xa, đã dừng lại giao thủ long ngạo thiên cùng huyền lưu ly lại là đồng thời khinh thường cười một tiếng. Lời còn chưa dứt ca me ha me ha oanh một tiếng vang thật lớn từ lòng đất truyền ra. Sau đó chỉ thấy một đạo trong sáng trùm sáng màu trắng trực tiếp hóa tan hàng thế long thần long trào. Thậm chí rơi vào nó đen gịp long rác phía trên Đem to lớn long rác đều đánh cách vỡ nát Chùm sáng chung quanh càng là chấn động bí cảnh không gian Lưu lại từng đảo từng đảo màu đen quý tích Vì sao tại sao phải bức ta đây Vì sao Trần Khuyên địch một bên đắc chí than thở Một bên chậm rãi đi ra lòng đất hố sâu Cùng Tây Cương đảo khi đó không thông Vừa mới một đòn Trần Khuyên địch cũng không có toàn lực ứng phó Nếu không chùm sáng hẳn là đủ để đem toàn bộ hàng thế long thần đều bao trùm mới là. Nhưng là đủ để trấn nhiếp mọi người. Có ý tứ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi trừ bỏ huyền Lưu Ly cùng long ngạo thiên bên ngoài. Hầu Trần Khuyên địch ngạc nhiên nhìn xem trực tiếp từ bỏ giao thủ. Đồng thời hướng về bản thân bước ra một bước huyền Lưu Ly cùng long ngạo thiên. Chẳng lẽ các ngươi không có bị ta vừa mới một chiêu kia trấn chủ sao đẹp trai như vậy một chiêu A-di-đà-phật. Vừa mới một chiêu kia uy lực bất phàm. Vốn còn muốn chờ đại chu dư nghiệt thua sau đó mới đồng thủ. Hiện tại xem ra ngược lại là ta quá quá cao ngạo. Thực lực của ta lúc này không ở đỉnh phong. Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên Trăm miệng một lời nói. Cho nên lần này liền liên thủ đối địch tốt rồi một bên khác. Hoành Sương Thái Tử vặn vẹo long khu. Thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Vậy liền liên thủ tốt rồi. Chớ hiểu lầm cô mới không phải là bởi vì tự nhận đánh không lại mới liên thủ chỉ là bởi vì dạng này càng thêm dùng ít sức mà thôi không sai cô là chủ nghĩa thực dụng người không từ thủ đoạn mới là cô tác phong trong chốc lát. Hoành Sương Thái Tử Huyền Lưu Ly Long Ngạo Thiên Ba vị võ đạo tông sư khí tức bay thẳng trời cao Trần Khuyên Địch Vì sao lại trở thành cái dạng này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 32 chiến đấu hết sức căng thẳng Mặc dù Trần Khuyên Địch trong lòng một ngàn cách không hiểu một vạn cách không nguyện ý Nhưng sự thật lại sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi huống hồ ở trong mắt mọi người Trần Khuyên Địch nhưng là một cái sát nhân cuồng ma sát nhân cuồng ma Nói cách khác chính là biến thái Lại nói cách khác chính là chiến đấu cùng nhân sản người này có thể đồng thời cùng ba cái thế hệ trẻ người nổi bật chiến đấu Tại sao sẽ không nguyện ý đây bất kể là Long Ngạo Thiên Huyền Lưu Ly Vẫn là Hoàng Sương Thái Tử Đều là nghĩ như vậy Rất về phần bọn hắn còn âm thầm hâm mộ Trần Khuyên Địch Có thể có uy thế như thế Xuất thủ trước nhất vẫn là Hoàng Sương Thái Tử Chỉ thấy hắn hóa thành hàng thế long thần hắc khí phun trào. Trước đó bị trần khuyên địch nổ nát long trào còn có long rác nhao nhao hồi phục. Chợt vặn vẹo long khu. Khổng lồ đuôi rồng phản phất một chuôi roi thép. Hướng về phía trần khuyên địch đại não chính là hung hăng một quất. Huyền lưu ly cũng là theo sát phía sau. Thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng kiên quyết mà lên. Thiên thủ bóp làm ấm. Sư tử ấm. Bảo bình ấm. bên ngoài sư tử ấm nội sư tử ấm đại quang minh ấm bị ngàn ấm trong trước mắt chính là hơn ngàn loại pháp ấm oanh ra đồng thời thiên nhãn đồng thời lấp lõi kim sắc lượng quanh ánh sáng cấu xây lên một mảnh thật lớn quang vũ mưa phật môn rốt cuộc là nội tình thâm hậu huyền lưu ly vừa xuất thủ liền là đại thủ bút trần khuyên địch bốn phía hơn mười trưởng toàn bộ bị phật quang dung nạp Ở ngoại nhân xem ra ấm áp Phật Quang Rơi vào trần khuyên địch trên người Mỗi một sợi đều phản phất liên miên sơn mạch nặng nề vô cùng ép tới hắn căn bản không cách nào né tránh gần như đồng thời Long ngạo thiên cũng là rút đao mà lên lúc này long ngạo thiên mặc dù không có hồi phục tới đỉnh phong Nhiều nhất bất quá toàn thịnh thời kỳ tám thành thực lực Nhưng bởi vì đổi một kiện thần binh nguyên nhân Hắn lúc này kỳ thật so với cùng Tần Thiên Hoàng giao thủ thời điểm. Trinh lệch cũng không có lớn như vậy. Một thức thần đao hướng về phía Trần Khuyên Địch giữa lưng chính là chém một cái. Mà tận đến giờ phút này Trần Khuyên Địch mới phản ứng lại. Ca múa nhạc đây không phải Long Ngạo Thiên sao Long Ngạo Thiên. Tốc độ phản ứng quá chậm A hồn đảm Long Ngạo Thiên hiện tại xem như bản thân cảm nhận được trước đó nghe được Trần Khuyên Địch nói cái gì Hoàng Sương Thái tử thời điểm. cơ hoành xương vì sao lại đột nhiên bạo nổ rồi Cách này đổi ai cũng phải bảo tẩu a thế là long ngạo thiên suy nghĩ cùng một chỗ vốn đang thu thêm chút sức đa quang. lập tức chính là siêu trình độ phát huy cùng thời đại ba vì thế hệ tuổi trẻ chí cường giả vô luận là ai cũng là bối cảnh thâm hậu võ công tuyệt học cũng là cực kỳ cường hãn phóng tới lúc khác dừng lại không cho phép chính là một trấn áp cùng thế hệ thiên tri kiêu tử bây giờ lại là liên thủ cùng nhau đối trần khuyên địch xuất thủ. cố lực áp bách này là rõ ràng trọng yếu hơn chính là, bởi vì cách này bí cảnh tính đặc thù, vô luận ai cũng là ôm đánh chết trần khuyên địch suy nghĩ xuất thủ loại áp lực này, thậm chí càng vượt qua ngày xưa trần khuyên địch ở tây vực lấy hợp đạo giết Tông sư thời điểm, chỗ cảm nhận được sinh tử áp lực, mà cách này kinh khủng thanh thế Cũng để cho cách đó không xa tần thiên hoàng. Chương chính nhất hơi biến sắc. Mà chỉ có hợp đạo cảnh giới yêu nguyệt càng là hai mắt thống thả dị sắc. Mặt môn lỗ diệu cũng là khá là rung động. Chỉ có dương trùng trần tiêm tiêm còn có lạc tương tư lộ ra nhất bình tĩnh. uy đại ca của ngươi ca đang bị người vây công rồi không có ý định đi lên hỗ trợ sao không có chuyện gì. Đối mặt tiểu yêu khác nghi vấn. Dương Trùng mười phần tự tin nói đại ca ca sẽ không thua. Tự tin như vậy bởi vì đây chính là sự thật. Đối với Dương Trùng lời nói, Trần Tiêm Tiêm cùng lạc tương tư cũng là vẻ mặt chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Chỉ có một đường đi theo Trần Khuyên Địch đi đến cuối các nàng mới có thể lý giải. Vô luận là ở Nam Man Thanh Đế Thành. Vẫn là ở Viêm Hán Quốc. Lại hoặc là là Tây Vực Tiêu Thành. Ung Châu Đạo. Vẫn là Tây Cương Đạo. Trần khuyên địch đều chưa từng bại vô luận là dạng gì địch nhân. Cũng đỡ không nổi sư huyên thiết quyền chuyện như vậy kinh lịch nhiều. Tam nữ tự nhiên sớm đã nhận định một sự thật. Sư huyên là vô địch vô cẩn Phật quang bên trong. Trần khuyên địch hai mắt muốn nứt. Sắc mặt tái xanh. Mẹ nó sắp bị làm chết cứng ớp thay đổi thân thể. Trần khuyên địch trực tiếp bắt lại long ngạo thiên phách chảm mà đến thần đao. Nhưng cho dù là luyện thành nhục thân kim đan hắn, cũng bị trên đao khủng bố phong mang xé bàn tay. Có thể so với bảo dược máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Thậm chí để dưới chân hoang địa đều xuất hiện mấy phần sinh cơ. Đồng thời trần khuyên địch đối mặt quất hướng bản thân cái ớt hắc sắc đuôi rồng. Không tránh không né. Ngược lại nhẹ nhàng một cách nhảy vọt nghênh đón. Tận lực bồi tiếp một tiếng sắt thép va chạm đồng dạng nổ mạnh. Đuôi dòng bên trên lân phiến nổ tung. Bay ngược. Trần khuyên địch thì là một lần nữa rơi xuống đất. Hai chân thật sâu rơi vào mặt đất chính là đầu thiết sau khi hạ xuống trần khuyên địch vẫn như cố gắt gao nắm lấy long ngạo thiên trường đao. Hung hăng kéo một phát. Quả thực là đem hắn cũng kéo gần huyền lưu ly tại ấm quang vũ bên trong. Chợt hấp khí thổ thanh. Toàn thân cơ bắp xương cốt tại thời khắc này đều ở không ngừng chấn động. Sau đó bỗng nhiên phun ra một cái cổ quái âm tiết Nghe không được cụ thể hô cái gì Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên yên tính trở lại Đây là lớn tiếng tới trình độ nhất định mới có thể đưa tới hiện tượng Cách gần nhất Long Ngạo Thiên Càng là hai lỗ tai du học Mà huyền Lưu Ly cùng Hoàng Sương Thái Tử Càng là cả người đầu ngất đi U tai trần trận Cùng lúc đó theo Trần Khuyên Địch cách này gầm lên giận dữ Một đoàn bạch khí cũng bị hắn phun ra Nhìn như khí trạng Nhưng trên thực tế lại mang theo một cỗ liệt đến đủ để dung kim đoạn thiết xương cương chi ý Bạch khí rập rờn Khuyết tán ra Bốn phía Phật quang Phật ấm giống như giấc mộng hão huyền đồng dạng dễ dàng sụp đổ võ giả khí huyết chính là đủ để tận diệt vượt thần Tà an bất xâm Mà trần khuyên địch một ngụm này bạch khí bên trong Ẩm chứa không chỉ là hắn khí huyết. Còn có nguyên thần. Cương khí. Ba cái cô đọng mà thành đông hơn nữa. Trần Khuyên Địch tôi luyện đến nay phá pháp huyền ý. Có thể nói đại phồn trí sản đây cũng chính là mọi người tại đây đều là thực lực bất phàm. Cho dù là yêu nguyệt cùng lỗ diệu. Mặc dù không có đến võ đạo tông sư. Nhưng cũng là võ đạo tông sư phía dưới người nổi bật. Nếu là thay cách bình thường điểm. Cho dù là hợp đạo tôn giả, sợ e rằng sẽ bị Trần Khuyên Địch một lần này cuốn họng trực tiếp cho giống chết. Không đợi đám người từ thanh âm ảnh hưởng dưới lấy lại tinh thần. Trần Khuyên Địch liền nắm lấy cơ hội sơ tay lên. Hướng về phía cách gần nhất Long Ngạo Thiên mặt một quyền đập tới. Ngô thời khắc mấu chốt Long Ngạo Thiên cuối cùng lấy lại tinh thần. Bàn tay bỗng nhiên phát lực. Quả thực là vặn vẹo thân đao tránh thoát ra Trần Khuyên Địch bàn tay. Cuối cùng ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc đem chuôi đao để ngang trước mặt mình. Cản lại Trần khuyên Địch thiết quyền. Sau đó cả người liền bị lên trùi bay ra ngoài. Hồ ha ha. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần khuyên Địch mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thanh thế thật lớn liên thủ một đòn. Cứ như vậy bị hắn ba chiêu kích phá giờ khắc này. Đừng nói là Tần Thiên Hoàng. Huyền Lưu Ly. Long ngạo Thiên. Còn có hoành Sương Thái Tử. Liền xem như từ khi tiến vào bí cảnh đến nay một mực dư giật có thừa trương chính nhất. Lúc này đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Loại này thực lực. Cũng chỉ có loại này thực lực mới có thể cách đó không xa. Yêu Nguyệt cùng lỗ diệu càng là thần sắc khác nhau. tự lẩm bẩm Xem đi Dương Trùng Đắc Ý chỉ đứng ngạo nghễ trung tâm chiến trường Trần Khuyên Địch. Phản phất tiểu hài tử đang khoe khoang bản thân thích nhất đồ chơi đồng dạng. Hai mắt phản phất đều lấp lói lấy tiểu tâm tâm. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng lạc tương tư cũng là không ngừng mà gật đầu, một bộ ngươi cách này không hiểu nhiều lắm nha biểu lộ. Đương nhiên kết quả đây. Khiêu chiến sư Huyên thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, lúc này Uy Phong ngang ngược Trần Huyên địch thì là, song con bê. Không sai biệt lắm đã bị ép khô. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 33 mặc dù chỉ có ba chiêu. Nhưng lại cơ hồ ép phu Trần Khuyên Địch tất cả khí lực. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Long ngạo Thiên. Huyền Lưu Ly. Còn có hoàng Sương Thái Tử ba người liên thủ uy lực cũng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Trần Khuyên Địch cuối cùng đánh lui ba người sống to nhìn như nhẹ nhõm. Trên thực tế lại là hắn đem bản thân thể chất phát huy đến cực hạn mới bộc phát ra một đòn. Võ giả tầm thường nói chuyện. Trên cơ bản đều là dùng trong cổ họng dây thanh chấn động có thể phát ra thanh âm. Cho dù là sử dụng một chút sóng âm võ công. Cũng chỉ là đem khí huyết. Áp khí. Hoặc là nguyên thần chi lực. Lấy tương tự thủ pháp theo sóng âm khuyết tán ra mà thôi. Trên bản chất cũng không hề biến hóa. Nhưng là trần khuyên địch vừa mới cái kia vừa hô khác biệt. Hắn là lại dùng nhân thể ở phát ra tiếng. Bao quát toàn thân cơ bắp. Xương cốt. Nội tạng Trong nháy mắt này kịch liệt chấn động. Khô hấp phun ra nuốt vào. Này mới khiến thanh âm của hắn phản phất trời trong sét đánh. Lôi đỉnh oanh minh. Cứ việc chỉ có một cái âm tiết. Nhưng uy lực lại là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. một tiếng này giống to sóng âm truyền ra đến trực tiếp liền đem long ngạo thiên chấn động cây hoa mắt chóng mặt mà xa xa hoành xương thái tử càng là thân hình không ổn hóa thân hắc sắc cử long gém chút từ không trung rớt xuống huyền lưu ly duy trì quan âm pháp tướng càng là không ngừng chấn động cơ hồ trực tiếp sụp đổ mà bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội trần khuyên địch thừa cơ vận chuyển thể nội đông Kết hợp bản thân quyền ý. Đem hắn hóa thành một đoàn bạch khí phun ra nuốt vào mà ra. Nhìn như chỉ là thông thường bạch khí. Nhưng trên thực tế lại phản phất một đoàn liệt nhật. Trực tiếp đem Trần Khuương địch quanh thân tại ấm Phật Quốc thiêu đến không còn một mảnh. Một bộ này tổ hợp ký xuống tới, phong cách là lạc phong. Nhưng là thấy vừa trong nháy mắt chấn động toàn thân cơ bắp. Xương cốt. Nội tạng. Ngươi cho rằng là chuyện dễ dàng như vậy tình sao còn có đem bản thân đông cùng quyền ý hỗn hợp với nhau oanh ra. Nhìn qua đơn giản. Trên thực tế tiêu hao tuyệt đối cùng trước đó cái kia một phát ca me ha me ha không phân cao thấp. Như vậy một trận thao tác xuống tới trần khuyên địch hiện tại đã là một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng Nếu như không phải bận tâm đến bản thân thủ tịch chân truyền mặt mũi. Hắn đã sớm phun ra. Hô a Thật sâu hô hấp khí. Đem ngụm kia lão huyết nuốt trở vào. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ xuống tức chỉ chốc lát. Trần khuyên địch mới xem như tạm thời chậm lại. Bất quá tin tưởng cứ như vậy. Mọi người hẳn là đều bị ta chấn chùa A khổ khổ bụi mù tứ tán. Long ngạo thiên trầm rãi từ dưới đất bò dậy. Trên người còn mang theo cát bụi. khói miệng chảy máu. Cái mũi đều lệch ra. nhìn qua chật vật hết sức thế nhưng song khói đen mờ mịt hai mắt lại là càng thêm hung lệ còn có một loại ta quả nhiên không nhìn lầm người hưng phấn cùng kích động đến lại đến trần khuyên địch ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta cho ta nhìn xem toàn lực của ngươi trần khuyên địch ngang không đợi trần khuyên địch đáp lời bên trên bầu trời lại là chuyện đến một tiếng long ngâm hoàng sương thái tử hóa thân hắc long lần thứ hai trọng trấn thanh thế Trong ba người hắn là có thể nhất bị đòn. Cũng là chuyện cho tới bây giờ trạng thái bảo trì tốt nhất. Cô cũng không tin ngươi có bản lãnh liền đánh chết cô Trần Khuyên Địch. Có muốn hay không khoa trương như vậy à cơ hồ theo bản năng. Trần Khuyên Địch nhìn về phía trong ba người vị cuối cùng huyền lưu ly. Bởi vì nàng khó giải quyết nhất nguyên nhân. Trần Khuyên Địch phía trước gầm thép cũng đặc biệt nhằm vào nàng. Ở Trần Khuyên địch giống to cùng Huyền ý trùng kích vào Huyền Lưu Ly sau lưng quan âm Pháp tướng đã xuất hiện từng vết nứt Nếu như không phải huyền Lưu Ly còn đang không ngừng chuyển vận áp khí Chỉ sợ sớm đã triệt để băng bại Ở cơ sở này bên trên liền xem như huyền Lưu Ly Vì thực lực hẳn là cũng không có khả năng lại cùng tự mình đồng thủ à, Trần Khuyên địch khói mặt giật một cái À, à, à, à. Huyền lưu ly cúi đầu Một trận phượng gì cười lạnh không ngừng từ nàng trong miệng phun ra Mang theo một cố hiềm chế đến cực điểm hung lệ Mà theo trận này cười tiếng truyền ra Sau lưng nàng quan âm pháp tướng cũng là dứt khoát băng phá toái bại Một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí sáp nhập vào trong thiên địa Mà theo quan âm pháp tướng sụp đổ Huyền Lưu Ly khí tức cả người đều đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Một đầu tóc đen từ sợi tóc chỗ bắt đầu biến hóa. Một vòng xích hồng dần dần lan tràn ra. Bất quá chốc lát. Huyền Lưu Ly tóc dài ngang eo liền hóa thành huyết sắc. Rõ ràng là người trong Phật môn. Lại lộ ra hết sức hung lệ. Mà theo Huyền Lưu Ly bộ dáng cải biến lại là một tôn Pháp tướng ở sau lưng nàng đứng lên. cùng đại tử đại bi thiên thủ thiên nhãn quan âm khác biệt tôn này pháp tướng mặt xanh nanh vàng ba đầu sáu tay tay nâng nhật nguyệt chân đạp bể khổ trong miệng phun ra nuốt vào liệt hỏa hoàn toàn không có phật môn vốn có bộ dáng chẳng bằng nói ngược lại giống như là phật môn chấn áp áp dượt la sát khí thế hung bạo hết sức trần khuyên địch thấy một màn như vậy đừng nói là trần khuyên địch Liền xem như những người khác Thậm chí Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Sương Thái Tử đều là gương mặt nói khác Mà kinh ngạc nhất thì là xuất thân đạo môn đối Phật môn Cái này địch nhân có rất sâu hiểu rõ chương chính nhất A tu La ý tứ gì tần thiên hoàng lùi lại một bước Rơi vào chương chính nhất một bên hỏi Thượng cổ đại lôi âm tự thần hộ pháp bát bộ thiên long một trong Quá khứ đã từng là thiên ngoại dị tục một trong Sau bị Phật tổ trấn áp tộc đàn Hóa thành Phật môn thần hộ pháp Nhưng từ khi thượng cổ đến nay Nhánh này bộ tộc hẳn là đã sớm triệt để diệt tuyệt mới đúng Thế nào còn sẽ có người tại thế Trọng yếu hơn chính là A-tu-la từ trước đến nay chỉ là Phật môn hộ pháp Nghe vào êm tay Trên thực tế chính là nô bộc một dạng tồn tại Bây giờ Phật Môn làm sao sẽ đem nàng thu làm đệ tử hơn nữa còn là thế hệ này Phật Môn người mạnh nhất. Phật Môn một bên kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đầu ấp hỏng sao? Thân làm người trong đạo Môn? Bôi đen Phật Môn là chính trị chính xác. Cho nên chương chính nhất nói lên Phật Môn nói xấu đó là một chút cảm giác tội lỗi đều không có. Thậm chí còn có chút tiểu sàng. mà hắn tự nhiên cũng bị mọi người tại đây nghe được cũng là nhao nhao đưa mắt về phía huyền lưu ly phương hướng bất quá huyền lưu ly lại không có để ý ánh mắt của người khác một đôi tròng mắt chỉ là nhìn chằm chặp trần khuyên địch phương hướng sau lưng á tu la pháp tướng càng là ẩm ẩm khóa chặt hắn trần khuyên địch thật sâu thở dài thẳng đến nơi này trần khuyên địch cuối cùng mới là minh bạch Không sai, xem ra tại đánh bản thân chết trước đó đám người trước mắt này là sẽ không bỏ qua. Cũng được. Dù sao mình bây giờ chính chấp nhất tại sinh tử quan, mà cái này bí cảnh cũng sẽ không thực chết đi. Không bằng nhờ vào đó trực tiếp thể nghiệm một phen cái gọi là chết đi. Nói không chừng còn có thể trợ giúp bản thân tìm tới một chút đột phá linh cảm. Hơn nữa cùng cường giả giao thủ cũng có trợ ở tăng lên bản thân võ đạo lý giải. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng không có gì lớn nha không kêu khóc đã như vậy cũng thêm ta một cái a Tần Thiên Hoàng bước ra một bước, khí tức vậy mà cũng khóa chặt Trần Khuyên Địch trên mặt càng là mang theo vài phần ý cười. Cùng huyền lưu, ly đám người so sánh, ý nghĩ của nàng liền phi thường thuần túy. Nếu Trần Khuyên Địch bị ba người phây công, vậy không bằng bản thân liền trên gấm thêm hoa. Dứt khoát tiếng hắn rời sân tốt rồi. Hơn nữa trần khuyên địch thực lực cực mạnh. Nếu là mình thao tác tốt, nói không chừng còn có thể thuận tay hố huyền lưu ly đám người một lần. Một bên khác thấy tần thiên hoàng đều gia nhập, chương chính nhất lập tức hấp tấp chạy tới. Ta cũng tham dự thế là. Giờ khắc này, ở đây năm vị võ đạo công sư, đều không ngoại lệ toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trần khuyên địch trên thân. Đối với cái này Trần Khuyên địch phản ứng thì là như vậy xem xét nếu như ta tương lai trở thành đại phản phái Sẽ không phải là cái này kết cục A hơn nữa đến lúc đó Vây công mình người nói không chừng còn phải đổi thành dương trùng Doanh Phượng Tiên Trần Tiêm Tiêm dạng này nhân vật chính Giờ khắc này Trần Khuyên Địch bản thân cảm nhận được giữa sinh tử đại khủng bố ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 34 liền kết luận mà nói. Trần Khuyên Địch là có loại kia tư chất. Có lẽ rất nhiều người đều hâm mộ xuyên Việt giả. Có thể tới đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Thông qua tu luyện thu hoạch được cường đại lực lượng. Tiêu giao tự tại. Nhưng trên thực tế. Nếu quả thật đến xuyên Việt một khắc này. Có thể chịu đựng bản thân không bị loại kia cảm giác cô độc cùng cảm giác bất lực đè sập. Cuối cùng chỉ là số ít mà thôi. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Trần Khuyên địch cho tới bây giờ trải qua bao nhiêu lần nguy cơ thanh đế thành nam man xâm lấn. Tây vực tiêu thành liều chết chém giết Ung châu đạo lấy hạ khắc thượng. Tây cương đạo cực hạn đột phá. Cách này một đường đi xuống nhìn qua dễ dàng. Trên thực tế trong đó nguy cơ lại là nhiều vô số kể. Trần Khuyên Địch nhưng vẫn kiên trì được. Chẳng những không có bị nguy cơ đè sập thậm chí còn có loại khổ bên trong làm vui. Thích thú. Hưởng thù cảm giác thống khổ. Không phải tùy tiện lựa người đi ra đều có thể đi đến Trần Khuyên Địch bước này. Cho nên nghiêm ngặt mà nói. Trần Khuyên Địch là kẻ hung hãn. Có lẽ hắn tham sống sợ chết. Có lẽ hắn tất cả cầu ủng Có lẽ hắn tin Phùng an toàn để nhất. Nhưng khi sự tình thực đột phá hắn một loại nào đó danh giới cuối cùng thời điểm. Hắn liền sẽ không lại không quả quyết. Mà là không chút do dự mà bắt đầu quyết tâm. Nói cách khác chính là nổi điên. Trước đó ở tiêu thành thời điểm chính là chuyện như thế. Nếu không Trần khuyên Địch như thế nào lại một người khiêu chiến võ đạo Tôn Sư. Khi đó hắn vừa mới đột phá hợp đạo Tôn Giả không bao lâu đây. Mà bây giờ, đối mặt huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, Hoành Sương Thái Tử, Tần Thiên Hoàng, Trương Chính Nhất, xuất thân đạo Phật Ma Tam Mạch cùng trước sau hai đời triều đình trẻ tuổi Thiên Kiêu. Đối mặt đây cơ hồ phải chết tuyệt cảnh. Hắn không ra ngoài dự liệu nổi điên. Không có cầu xin tha thứ, cũng không có vừa đánh vừa lui chiến đấu từ ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Cắn nát đầu ngón tay Trần Khuyên Địch trực tiếp trước người Đại bút viết một cái sát chữ. Sát tử quyết ngày xưa Trần Khuyên Địch ở Thuần Dương cung tàng kinh điện trong mật thất. Thống hợp vô số kỹ thuật giết người. Từ hệ thống thôi diễn ra cái thế bí pháp. Môn bí pháp này bản thân cũng không có gì khó. Lấy bản thân khí huyết. Cương khí. Nguyên thần làm dẫn. Trực tiếp gạt bỏ đối thủ khí huyết. Cương khí cùng nguyên thần. Thậm chí đến trần khuyên địch cảnh giới bây giờ. Đều không đặc biệt phân hóa khí huyết. Cương khí cùng nguyên thần. Trực tiếp dùng bản thân tu luyện ra được đông đến thúc động là được rồi. Chứ sát vừa ra. Rút ra chính là trần khuyên địch bản thân sinh cơ. Đổi lấy được thì là đủ để gạt bỏ người khác sinh cơ lực lượng kinh khủng đỏ như máu chứ sát không có phi ra. Mà là trái lại hóa thành một sợi vết cắt khắc ở trần khuyên địch mi tâm Một giây sau, ngất trời quang huy trực tiếp xé sách huyền lưu ly năm người khí thế phong tỏa thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ trần khuyên địch bước ra một bước, mi tâm chữ sát vết cắt không ngừng chảy ra kinh khủng huyết quang. Đó cũng không phải lực lượng, mà là ý cảnh diễn sinh ra thiên địa dị tưởng. Bản thân không có lực sát thương Nhưng lại đủ để cho người thần trí mê thất trong đó Đắm chìm trong cái kia cực kỳ kinh khủng sát đạo ý cảnh Mà ở huyết quang này bên trong Trần Khuyên địch không ngừng nhìn ép xa bên trong thân thể còn lại đông Đây đều là sinh mệnh lực của hắn biến thành Nhưng là bây giờ ở sát từ quyết tác dụng dưới Những cái này từ sinh mệnh lực biến thành đông Vốn nên là thuần bạch sắc Nhưng bây giờ lại là hóa thành có chút âm trầm màu xám. Màu xám cho không còn phía trước cường thịnh sinh cơ thay vào đó thì là một cỗ sân nhiên tử khí. Ở long ngạo thiên đám người kinh hãi nhìn soi mói. Trần Khuyên địch nguyên bản sinh cơ rồi giàu trẻ tuổi thân thể dần dần trở nên lão hủ. Theo khí tức của hắn càng thêm cường đại. Da thịt của hắn cũng mất đi quang trạch. Dung mạo dần dần trở nên già yếu. Nếp nhăn tăng nhiều. Ngày xưa màu mực tóc dài trở nên hoa bạch Bước ra một bước Hắn liền phảng phất đi qua mấy trăm năm thời gian đi thẳng tới điểm cuối cuộc đời Trần Khuyên Địch chưa từng có một khắc cảm thấy mình như vậy bất lực Cảm giác thân thể bị móc sạch Chuyện cho tới bây giờ coi như Trần Khuyên Địch muốn ngăn cản chính mình cũng không làm được Toàn thân hắn sinh cơ đều đang bị không ngừng rút ra Hóa thành mắt Trần có thể thấy tử khí quấn quanh xung quanh người hắn trên dưới Thân thể của hắn càng suy yếu Hắn lực lượng lại càng cường đại Cuối cùng ngập trời tử khí thậm chí ngưng tụ ra thực thể Ngang tử khí hóa thành long hình Theo trần khuyên địch cánh tay phải xoay quanh Long đầu rơi vào bàn tay của hắn phía trên Ta dựa vào cho đến giờ phút này Mọi người tại đây mới rốt cuộc lấy lại tinh thần Mà chương chính nhất thì là trước hết phản ứng lại Sau đó hắn liền không chút do dự mà kéo lại một bên Tần Thiên Hoàng. Làm gì Tần Thiên Hoàng vô ý thức bỏ rơi Trương Chính Nhất tay. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Trương Chính Nhất muốn truy cầu nàng tâm tư nàng không phải không được biết. Nhưng nàng vẫn không có ý tứ này. Cho nên đối Trương Chính Nhất cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Sẽ không phải ra hỏa này rốt cuộc định dùng mạnh rồi a. Mau bỏ đi ra hỏa này nổi điên ngô ăn nhìn thấy trương chính nhất bộ dáng Tần thiên hoàng trao mày. Không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng một loại cảm giác nguy cơ lại là tự nhiên sinh ra. Chợt nàng liền nhìn hướng Trần khuyên Địch. Sau đó nàng liền cùng Trần khuyên Địch ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Đối phương chính hướng về nàng lộ ra một ngụm đại bạc răng. Ha <cười> ha! Chỉ ngươi! Mọi người tại đây bên trong Kỳ thật đều cùng Trần Khuyên Địch không có cái gì quá lớn thù hận Duy nhất được cho có Cũng chỉ có Hoàng Sương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng hai người mà thôi Nhưng cân nhắc đến doanh phượng tiên tồn tại Trần Khuyên Địch cuối cùng vẫn bỏ qua Hoàng Sương Thái Tử Đem mục tiêu khóa chặt ở Tần Thiên Hoàng trên người Nói thật, hắn hiện tại chỉ có một quyền lực Đi chết đi Tốt xấu kéo một cái xuống nước một giây sau trần khuyên địch liền ra quyền. Năm ngón tay nắm chặt ô long nổ khiếu không có chiêu thức. Không có cường đại lực lượng. Có chỉ là thuần túy nhất cường đại quyền ý ở cỗ này quyền ý tác dụng dưới. Thiên địa vạn vật phản phất đều ở hướng đi tịch diệt. Phương viên trăm trưởng hoang địa đều dính vào tối tăm mờ mịt sắc thái. Đấm ra một quyền. Bất luận thắng bại. Cuối cùng trần khuyên địch đều là một chữ tử hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống Muốn được chính là cùng địch đều là vong. Đồng quy vô tận ở nơi này đấm ra một quyền trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều phản ứng lại. Sau đó huyền lưu ly, long ngạo thiên, hoành Sương thái tử liền không kịp chờ đợi xông tới. Đầu tiên là long ngạo thiên. Xem như cách đầu tiên kịp phản ứng nghênh kích người. Hắn giữ vững được không đến một giây đồng hồ. liền bị trần khuyên địch quyền ý tách ra sinh cơ. Tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiếp theo là hoành xương thái tử. To lớn hàng thế long thần dựa vào thể lượng bên trên cơ thí. So long ngạo thiên nhiều giữ vững được hai giây. Sau đó từ long thủ bắt đầu. Toàn bộ long khu đều từng khúc sản nứt. sụp đổ. Cuối cùng lộ ra hoàng xương thái tử bản thể. Vô lực từ không trung rơi xuống. Khí tức yếu ớt đến hầu như không thể tra Tiếp theo là huyền Lưu Ly. Cùng hai người trước so sánh. Huyền Lưu Ly rõ ràng cũng phải điên cuồng nhiều lắm. Vậy mà cũng đang thiêu đốt tinh huyết. Sau lưng Á tu La Pháp tướng cùng nàng dung hợp ở cùng một chỗ. Mạnh mẽ chống đỡ Trần Khương địch thiết quyền tử khí nhập thể. Huyền Lưu Ly giữ vững được 5 giây Sau đó Á Tô La Pháp tướng vỡ vụn Huyền Lưu Ly ngàn may mắn vạn khổ mài Phật môn kim thân càng là toàn bộ vỡ ra Phảng phất một kiện tràn đầy vết sạn như đồ sứ Rơi trên mặt đất thời điểm Một đầu tóc đỏ đã khôi phục nguyên dạng. nhiễm nhiên là bị Trần Khương địch đánh về nguyên hình Ba người bị thua về sau Tần Thiên Hoàng trước mặt dĩ nhiên lại không trở ngại nhưng Trần Khuyên địch quyền thế lại không chút nào suy nhược dấu hiệu. Trong chớp nhoáng này. Ở tử khí quang huy chiếu dọi xuống. Tần Thiên Hoàng sắc mặt trước đó chưa từng có trắng bệ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 35 Tần Thiên Hoàng cảm thấy mình rất oan. Mặc dù nói nàng khi tiến vào bí cảnh thời điểm liền đã làm xong mưu đồ. Liên hợp đạo Phật hai mạch. Hơn nữa bản thân. Ba vị võ đạo tông sư đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh. Thậm chí Tần Thiên Hoàng còn chuẩn bị ký càng. Ở thời khắc sống còn chuyển tay liền đem huyền Lưu Ly cho hố chết. Dù sao huyền Lưu Ly lần này tiến vào bí cảnh phe phái bên trong. Mặc dù là triều đình nhất hệ. Nhưng nghiêm ngặt giá trị mà nói lại là nhị hoàng tử cái kia Trần Doanh. Ở vào thái tử Trần Doanh bản thân không cùng một dạng. Cuộc chiến giữa các hoàng tử từ trước đến nay đều là vô cùng tàn khốc. huống chi nếu là có một cái cơ hội có thể cho Phật môn gây chuyện tin tưởng đạo môn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Vì phần trần. Khuyên định Tần Thiên Hoàng vốn dĩ cũng là coi hắn là làm để nhất địch. Thậm chí dự định vừa tiến vào bí cảnh đem hắn đi ra. Sau đó ba người vây công đem hắn đánh bại. Nhưng là thiên địa lương tâm Long Ngạo Thiên cùng Hoàng xương Thái Tử liền cùng từ trong viên đá bể ra một dạng Trực tiếp cắt sứt Tần Thiên Hoàng kế hoạch Đầu tiên là là Long Ngạo Thiên Gặp dù ở Tần Thiên Hoàng trong tư liệu Vị này chính là ở Tây Vực mất tích mới đúng Căn bản không tính tới hắn sẽ xuất hiện tại bí cảnh về sau Còn đột phá đến võ đạo Tông Sư Về phần Hoàng xương Thái Tử Điều này càng làm cho tần thiên hoàng ngoài ý muốn. Dù sao hoàng xương thái tử thế nhưng là tiền triều đại tru người. Hắn lại dám đi tới thân làm đại càn triều đình đô thành thượng kinh. Thật không biết người này là trong đầu thiếu gân. Vẫn là căn bản không hề nghĩ tới loại này phong hiểm. Hai loại ngoài ý muốn xuất hiện. Không chỉ có để tần thiên hoàng kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Thậm chí còn để cho nàng sớm bị thương. nguyên bản tám thành phần thắng lập tức liền rơi đến chia 5 năm, năm ngay ở lúc này trần khuyên địch xuất hiện để tần thiên hoàng lần nữa thấy được ánh sảng đông bởi vì ngay cả nàng đều không nghĩ tới vị này thuần dương cung xuất thân sát nhân cuồng ma kéo cừu hận năng lực lại có thể có cao như vậy ở đây năm vị võ đạo công sư ba vị thế mà đều muốn cùng hắn đánh bản thân làm sao có thể không bỏ đá xuống xếm đây huống hồ trần khuyên địch thực lực không yếu bản thân bỏ đá xuống xếm tiêu diệt hắn thời điểm nói không chừng còn có thể trong bóng tối tìm kế hoạch nghĩ biện pháp tiêu diệt long ngạo thiên hoặc là hoàng xương thái tử cứ như vậy nguyên bản chia 5 năm cuộc diện nói không chừng lại sẽ có chỗ nghịch chuyển mà sự thật chứng minh chiến cuộc đúng là nghịch chuyển hơn nữa còn là hướng về tần thiên hoàng tuyệt đối không ngờ tới phương hướng ngoặt một cái một đi không trở lại đây là trí mạng tính toán nhầm Hốn chướng tần thiên hoàng hai mắt muốn nứt nhìn chằm chặp chạy như bay tới trần khuyên địch cố kia khủng bố mà không có chút nào sinh cơ huyền ý hoàn toàn khóa chặt nàng đến mức ở tần thiên hoàng lúc này trong tầm mắt trừ bỏ cái kia màu xám cho thiết huyền bên ngoài liền không có vật gì khác nữa Căn bản cũng không có né tránh chỗ chống đây không phải Tần Thiên Hoàng lần thứ nhất cùng Trần Khuyên Địch giao thủ. Lần đầu tiên là ở viêm Hán Quốc. Thời điểm đó Trần Khuyên Địch mặc dù thực lực bất phàm. Nhưng đối với nàng mà nói còn lộ xa non nớt. Nếu là thật đánh lên nàng có tuyệt đối tự tin khắc địch chế thắng. Lần thứ hai là ở Tây Cương Đạo. Thời điểm đó Trần Khuyên Địch thì có nhanh chóng trưởng thành cùng thuế biến. Mặc dù thời điểm đó nàng cũng không có biểu lộ ra Nhưng trên thực tế nàng là rất khiếp sợ Nếu như đến lúc đó tiến hành sinh tử chi chiến lời nói Tần Thiên Hoàng tự hỏi cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương Mà bây giờ thì là lần thứ ba Nàng thế mà không phải là đối thủ đừng nói dẫn ngươi cho rằng ta không dám liều sao Tần Thiên Hoàng hai tay ghét ấm Sau lưng ngũ sắc thần quang hóa thành năm đảo nhan sắc khác nhau vòng sáng khuyết tán ra. Phản phất năm tòa tiểu thế giới gia trì ở trên người của nàng. Cái kia sáng trói hào quang quả thực muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đem tần thiên hoàng khí tức không ngừng kéo cao. Khí tức nhét đầy ở thương lãng tầm đó. Vì huyết nhiên thiêu cái gọi là phượng hoàng huyết mạch. Cũng không có nghĩa là tần thiên hoàng thể nổi chảy xuôi phải chính là phượng hoàng chi huyết. mà là trái tim của nàng bên trong ẩm chứa phượng hoàng tâm đầu huyết trái tim liên thông toàn thân mạch máu này mới khiến tần thiên hoàng huyết dịch có phượng hoàng đặc tính liền như là trần khuyên địch huyết dịch đồng dạng mà nương tựa theo phượng hoàng sống lại đặc tính thiêu đốt tinh huyết đối tần thiên hoàng mà nói kỳ thật cũng không tính là gì chỉ cần tâm đầu huyết vẫn còn liền có thể rất nhanh khôi phục tới nhưng chỉ có tâm đầu huyết khác biệt Đây mới thật là vật tiêu hao. Một khi thiêu đốt, liền tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Nhưng so sánh. Một khi thiêu đốt tâm đầu huyết, Tần Thiên Hoàng liền có thể thu hoạch được viễn siêu trước kia lực lượng nếu như không phải thiêu đốt tâm đầu huyết tiêu hao rời đi bí cảnh sau liền sẽ tự động trả về. Tần Thiên Hoàng tình nguyện chết ở trong bí cảnh cũng sẽ không vận dụng phần này lực lượng. Âm âm ngũ sắc thần quang theo chiều gió phất phới. Hóa thành một chuôi phượng xí bát chảm đao Toàn thân từ ngũ sắc thần kim chế tạo Xuất hiện trong nháy mắt liền đem bốn phía thiên địa lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên mũi đao Lộ ra một tia cực hạn phong mang phảng phất có thể bổ ra một lần này toàn bộ thiên địa đồng dạng tần cô nương gần như đồng thời Vốn dĩ đã kéo dài khoảng cách chương chính nhất lại đảo ngược trở về Hắn tin tưởng lúc này chính là hắn biểu hiện mình cơ hội lật bàn tay một cái Trương chính nhất trong tay liền xuất hiện một mai con dấu Hình dạng không có gì lạ Nhưng theo trương chính nhất đưa nó hướng không trung hoang ra Con dấu lập tức đón gió căng phồng lên Đúng là trực tiếp hóa thành một phương thông thiên triệt địa thái cổ thần Sơn Đẩy kim Sơn đầu ngọc trụ đồng dạng hướng về trần khuyên địch đập tới phiên thiên ấm trương chính nhất thân làm thế hệ này đạo môn chân truyền đạo môn bát cảnh hắn lính ngộ mật thắng côn lôn cảnh Cách này mới trở thành Thái Bình Thiên tôn thân truyền đệ tử. Mà mai này phiên thiên ấm. Chính là hắn một thân võ đạo biến thành. Thi triển ra chính là đúng nghĩa Thái Sơn áp đỉnh. Không cách nào chống cự. Nhưng cách này cuối cùng chỉ là bình thường phát huy. Hết lần này tới lần khác Trần Khuyên Địch hiện tại cũng không phải ở đấu Pháp. Mà là tại liệu mạng quyền ý xé sách thần Sơn. Kiên cố núi đá ở vô tận tử khí ăn mòn phản phất các bụi đồng dạng yếu ớt. Trực tiếp bị Trần Khuyên địch từ chân núi một đường đánh tới đỉnh núi xuyên ra. Mang theo sau cùng dư uy trọng trọng đánh đụng vào tần thiên hoàng thiêu đốt hoàng huyết hóa thân phượng xí bát chảm đao bên trên một đạo vết đao từ Trần Khuyên địch mi tâm sáng lên. Một giây sau, ý thức của hắn liền lâm vào trong bóng tối. Mà gần như đồng thời. phượng xí bát chạm đao bên trên ánh sáng năm màu toàn bộ tan biến một vòng màu xám rơi vào trên thân đao liền cái kia cực hạn phong mang đều bị ăn mòn cuối cùng lần cùng toàn bộ thân đao đủ để bổ ra thiên địa thần lực ở nơi này một vòng ánh sáng xám phía dưới triệt để mục nát ở một trận gió nhẹ suy phất phía dưới lặng yên đứt gãy nhưng là cuối cùng Tần Thiên Hoàng còn sống ở Long Ngạo Thiên cùng Hoành Sương thái tử trọng thương ngã gục. Huyền Lưu Ly cùng Trương chính nhất bị trọng thương tình huống phía dưới. Tần Thiên Hoàng cuối cùng cản lại trần khuyên địch liều chết một đòn hơn nữa ở thiêu đốt Phượng Hoàng Huyết ra trì phía dưới. Không được bao lâu nàng liền có thể niết bàn trọng sinh. Rất nhanh khôi phục trạng thái đỉnh phong Phượng Hoàng Huyết mạch chỗ đáng sợ hiển lộ hoàn toàn không sai ý niệm tới đây. Tần Thiên Hoàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Chỉ cần hơn 10 giây tả hữu thời gian, nàng liền có thể khôi phục. Phúc phúc không đợi Tần Thiên Hoàng nghĩ xong. Ngực liền truyền đến một cố dịch liệt đau nhói. Trực tiếp cắt giúp nàng tự hỏi. Tần Thiên Hoàng. Khó khăn quay đầu. Tần Thiên Hoàng nhìn về phía mình sau lưng. Nguyên bản chính đang không ngừng niết bàn hồi phục thân thể bởi vì một đao kia cũng trực tiếp bị cắt đứt khôi phục. Mà ở phía sau của nàng, dương trùng chính đỏ hồng mắt, phấn hận vô cùng nhìn xem nàng. Ngươi là đi chết một giây sau. Trần tiêm tiêm ngay tại tần thiên hoàng đỉnh đầu xuất hiện. Phật đà Trấn ma đồ lại hiện ra. Từ trên trời giáng xuống đập vào tần thiên hoàng trên ớp tần thiên hoàng dãy xua lấy muốn bộc phát lực lượng cuối cùng. Trước mặt lại thấy được một đôi sửa mì hai mắt. Trong nháy mắt vậy mà bị tước đoạt tâm thần. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm nhiếp hồn đoạt phách ngạo không có bất kỳ lo lắng. Tần thiên hoàng ý thức cũng bước trần khuyên địch theo gót. Lâm vào trong một mảng bóng tối. bì Sơ! Gần nhất tác giả gõ chữ thời điểm bắt đầu ra thích nghe âm nhạc. Từ sắc kích tình. Tương đối khá âm nhạc á Gõ chữ thời điểm cảm giác người đều nhanh nhảy dựng lên. Tốt hay hô ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 21 chương 36 chầm rãi bật hơi. Dương trùng tiện tay đem trong tay đông hoàng đao hất lên. Tần thiên hoàng thi thể tự nhiên cũng là bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lúc sau đã bắt đầu dần dần phân giải. Hóa thành thiên địa nguyên khí trở về bí cảnh. Chỉ là làm xong tất cả những thứ này dương trùng trên mặt cũng không có thần sắc mừng rỡ. Ngược lại tràn đầy nộ khí. Hai mắt khánh khí mười phần. Mà đổi thành một bên cho tần thiên hoàng một kích chí mạng trần tiêm tiêm. Còn có sáng tạo ra cơ hội này là tương tư. Hai người đồng dạng là sắc mặt âm trầm. Nhất là ở nhìn thấy một bên đồng dạng đang dần dần phân giải. Đã trở thành hai nửa trần khuyên địch thi thể. Ba người sắc mặt thì càng kém hỗn chứng Không có chuyện gì cái này bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong Đúng Sẽ không thực chết đi chúng nữ thấp giọng lẩm bẩm nói Giống như là ở xác nhận cái gì Lại phản phất tải nhấn mạnh cái gì Trên thực tế Sớm tại trần khuyên địch đụng phải ba quát tần thiên hoàng ở bên trong năm người vây công thời điểm Dương trùng các nàng liền muốn xông ra ba người liên thủ các nàng vẫn rất có lòng tin có thể ngăn lại chí ít một vị để sư huyên có chỗ chống phát huy nhưng nàng chưa kịp môn đem ý nghĩ của mình thay đổi được trần khuyên địch liền liều mạng hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển tính liều mạng phát giác được điểm này về sau tiểu yêu lập tức lên tiếng ngăn cản dương trùng đám người uy dừng lại cho ta ngươi nói cái gì sư huyên ở bên ngoài chiến đấu bồng chính là như thế Các ngươi mới không thể hiện tại liền lao ra tiểu yêu quanh thân yêu khí quấn quanh. Trực tiếp ngăn ở dương trùng ba người trước mặt. ngẩng đầu nhìn một chút a dương trùng ngươi còn nhìn không ra sao ngươi vị kia đại ca ca đã bắt đầu liều mạng hơn nữa hoàn toàn không có lưu lại cho mình bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Không được bao lâu hắn liền phải chết. Chết không có chỗ trống không được bao lâu. Chết sư huynh muốn chết. Vừa dứt lời. Dương trùng. Trần tiêm tiêm Lạc tương tư ba người gần như đồng thời lâm vào ngốc chảy bên trong Ánh mắt chạy không Hợp đạo tôn giả khí cơ trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế Mắt thấy là phải triệt để bột phát Thấy vậy tiểu yêu khói mắt trực giật giật Vội vàng lớn tiếng nói Không phải thật sự chết các ngươi quên sao Cái này bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong gặp việc Ba người các ngươi cũng là tên điên sao A đúng Sẽ không thực chết Tiểu yêu lời nói rõ ràng làm ra hiệu quả Tam nữ trên người cơ hồ muốn triệt để bùng nổ khí tức sốt cuộc hồn định lại Ánh mắt cũng tất cả đều khôi phục linh động Nhao nhao mang theo nghi ngờ ý vị hướng tiểu yêu Mà tiểu yêu lúc này thì là chừng một cách đã tóc hoa dâm trần khuyên địch Ánh mắt ẩn hàm chính nể Xem ra sau này không thể lại kêu hắn đại móng heo Cái này còn phải nói sao Ngươi cái kia đại ca ca như vậy liều mạng khẳng định chỉ có một cách nguyên nhân. Cái kia chính là vì các ngươi trong chớp nhoáng này. phảng phất một tia điện hiện lên. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Còn có lạc tương tư đều lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Nói đến cùng. Ngươi cái kia đại ca ca thực lực ở trên sân chỉ sợ là mạnh nhất. Cũng chỉ có đảo môn cái kia lỗ mũi châu có thể cùng hắn đánh cái chia năm năm. Lấy hắn thực lực căn bản cũng không cần cùng bọn hắn liều mạng Hoàn toàn có thể đánh du kích chiến Vừa đánh vừa lui tìm kiếm chiến cơ là dễ như trở bàn tay sự tình Nhưng hắn cũng không có làm như thế Các ngươi cho rằng là vì cái gì trần tiêm tiêm sắc mặt phức tạp Nói khẽ vì Chúng ta đúng là như thế tiểu yêu thần sắc nghiêm túc Gần từng chữ nói ra Hắn có thể vừa đánh vừa lui Nhưng là các ngươi không được Cho nên Dương Trùng Đại ca ca ngươi một Trần Khuyên địch hắn lựa chọn liều mạng hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào tử chiến hắn không chỉ có muốn liều mạng Hơn nữa còn phải đem hết toàn lực trọng thương tất cả địch thủ Cho các ngươi sáng tạo điều kiện sáng tạo điều kiện Không sai chớ quên Các ngươi mặc dù còn không phải võ đạo tôn sư Nhưng ba vị hợp đạo tôn giả Đấu chiến năng lực cũng không yếu ta tin tưởng trần khuyên địch ý nghĩ. hẳn là trọng thương vây công hắn năm người. sau đó từ các ngươi tới quyết định thắng bại đây là hắn đối với các ngươi tín nhiệm a chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ tín nhiệm của hắn. ở thời điểm này lao ra không có ý nghĩa chịu chết sao tiểu yêu vừa dứt lời. trần khuyên địch liền ra huyền. sau đó kết quả cùng tiểu yêu dự đoán một dạng. long ngạo thiên. huyền lưu ly. hoành sương thái tử. Ba người toàn bộ trọng thương ngã gục Thực lực khó lường trương chính nhất Cũng là mặt như giấy vàng Một bộ bị trọng thương bộ dáng. Tần thiên hoàng chính chủ Cũng là khí tức yếu ớt Mọi thứ đều nghiệm chứng tiểu yêu thuyết pháp Sư huyên thật sự là quá vĩ đại Thế là dương trùng Trần tiêm tiêm Còn có lạc tương tư liền cực lớn Phấn nộ xuất thủ Loại này phấn nộ đắt là đối ở đây Năm người Cũng là đối bản thân nhỏ yếu Tại phấn nộ điều khiển Ba người liên thủ hợp tác Ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp Trong nháy mắt liền hoàn thành bổ đao Đem Tần Thiên Hoàng đánh chết ở ngay tại chỗ Nhưng chỉ là Tần Thiên Hoàng Một người còn thiếu rất nhiều giết sạch bọn họ sư huyên khổ tâm Tuyệt đối không thể uổng phí Muốn hết chết đối mặt tam nữ lăng lệ sát ý Long ngạo thiên cùng hoàng xương thái tử Xem như triệt để lại lên không thể Cũng hoàn toàn không thèm để ý Mà trọng thương huyền lưu ly cùng trương chính nhất thì là giấy xua lấy đứng lên Hiển nhiên còn không có từ bỏ Nhưng mà đúng vào lúc này Thật đúng là một trận trò hay ngươi Không nghĩ tới lại có thể liều đến loại trình độ này Ta đối thuần xương cung có chỗ đổi cách nhìn Yêu Nguyệt vẻ mặt ý cười Như vượt mì xuất hiện ở bên trong chiến trường Mà mặc ra lỗ diệu thì là theo sát phía sau Không nói một lời nói thật yêu nguyệt cảm thấy mình lần này vẫn khí quả thực quá tốt rồi vốn dĩ nàng kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới ở tuyển chọn bên trong thu hoạch được chiến thắng vô sinh đạo đưa cho nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là cùng một chút trung tiểu thế lực tiếp xúc thuận tiện nhìn xem có thể hay không tiến vào thái tử cùng nhị hoàng tử trong trận doanh kết quả cách này vừa đi vừa về nàng lại còn có hy vọng chiến thắng đây quả thực là trời cũng giúp ta nếu là lần này mình có thể thắng lợi trở thành cẩm y về tổng chỉ huy sứ cái kia ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt đại càn thánh thượng tuyệt đối sẽ không đổi ý vô sinh đạo cũng có thể chân chính từ trong bóng tối đi ra thu hoạch được cơ hội quý giá có một cách như vậy công lao đời sau vô sinh đạo thánh mẫu Còn không phải ta yêu nguyệt không ai có thể hơn ý niệm tới đây. Yêu nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm yêu mị lên. Mấy vị thuần dương cung muội muội, không bằng chúng ta liên thủ. Xử lý trước đạo Phật hai mạch như thế nào ta vô sinh đạo vết nhất chính là Phật môn số biểu tử cùng đạo môn Ngụy quân tử. Giết bọn hắn về sau chúng ta lại quyết thắng thua. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, là Tương Tư tam nữ cùng nhìn nhau một cái, chợt làm ra quyết định. Một giây sau, tam nữ tính cả yêu nguyệt. Còn có phía sau hắn lỗ diệu liền cùng lúc xuất thủ. Công về phía trương chính nhất cùng huyền lưu ly mà đổi thành một bên. Trương chính nhất thì là suy nghĩ bách chuyển. Mặc dù tần thiên hoàng bị giết, bất quá lấy tâm tính của hắn ngay đầu tiên liền đè xuống tất cả phẫn nộ. Hơn nữa rất nhanh liền kịp phản ứng bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong. Đồng thời nương tựa theo liếm chó nhạy cảm khứu giác. Chương chính nhất cảm thấy mình bắt được một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuộc vốn dĩ hắn cho rằng Tần Thiên Hoàng sẽ không chết. Cứ như vậy bản thân vì bảo hộ nàng bản thân bị trọng thương. Không hề nghi ngờ có thể đề cao độ thiện cảm. Kết quả nàng chết thật. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Hiện tại có thể là thái tử. Vì nàng tranh thủ được cẩm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Chỉ còn lại có mình sao huyền lưu ly là nhị hoàng tử trận doanh. Tự nhiên không tính. Như vậy xem xét. Chỉ cần mình có thể trợ giúp tần cô nương chiến thắng. Không thì tương đương với giúp nàng một đại ăn sao cái kia độ thiện cảm còn không phải soạt soạt soạt dâng đi lên hò o o áp áp từ tiến vào bí cảnh đến nay. Từ trước đến nay bình thản tùy ý chương chính nhất trong mắt. Rốt cuộc nhiều hơn mấy phần đấu trí.